Những năm tháng không thể nào quên Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hồi ký Chiến sĩ trinh sát Tác giả Từ văn chiến Cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam Phần 1 Tôi là con trai của một người mẹ quá chồng sớm Mẹ luôn nói với tôi rằng Phải cố gắng học hành con ạ Con học thì làm việc mới đỡ vất vả hơn Cuộc sống mới đỡ khổ hơn cây nguyện vọng giản đơn, thực tế nhỏ nhoi của mẹ Đã làm tôi nhiều lần phải thất vọng Trong việc thuyết phục mẹ cho đi bộ đội Vì thế tôi vẫn còn ngồi ghế nhà trường Trong khi các bạn cùng trang lứa Cứ lần lượt rời khỏi quê hương Để thực hiện khẩu hiệu Quân không thiếu một người Tất cả để diệt Mỹ ở khe xanh Những bài ca sôi động Vang vọng, hào hùng trên sóng đài tiếng nói Việt Nam Như rục rã mọi người Hãy sông ra tiền tuyến Rồi phong trào thanh niên Ba sẵn sàng Phụ nữ ba đảm đang Đang diễn ra mạnh mẽ Trên khắp mọi xóm làng miền Bắc Những cảnh náo nước tiến đưa Thanh niên tổng quân đánh giặc Khiến tôi không thể cố nén lòng Học hết lớp 10 được nữa Vì ngay từ tháng 2 năm 1970 Anh Nguyễn Xuân Kính Cán bộ sư đoàn 350 Đã về tận xã tôi Liên hệ tuyển quân Tôi đã đăng ký nhập ngũ Như mọi lần, mẹ tôi lại khuyên can Nhưng do kiên trì vận động Cuối cùng mẹ cũng đồng ý Thế là ngày 18 tháng 4 Năm 1970 Tôi kêu hãnh trở thành chiến sĩ Chiến sĩ của đại đội 4 tiểu đoàn 629 Trung đoàn 2 Tỉnh Hải Dương Trước ngày nhập ngũ tối ngày 17 Làng xóm nhộn nhịp như ngày hội Các gia đình ngày mai có người ra trận Đèn thắp sáng choang Người vào ra nhộn nhịp, nhà đến quá khuya mới hết khách. Tếng là nhiều bạn gái, thế mà lúc chia tay, tôi không có một ai công khai buồi ngồi bệnh rịn. Điều đó chẳng có gì phải buồn phiền. Tuy nhiên cũng có một bức thư chia tay của H đã làm tôi suy nghĩ. Thật là, chiều nay chúng bạn đến nhà, những lời chúc tụng phòng trà trôi đi, đêm nằm chẳng khép được mi, hình như bạn nói câu gì qua thư. Điều gì nửa tức nửa hư, điều gì vương một chút dư âm buồn. Chút vui, chút nhớ, chút thương, chút gì gợi nhớ vấn vương trong lòng. Cái gì tựa mớ bỏng bong, cái gì luyến lấy ở trong thư nàng, phải mình mắc nợ rồi chăng? Lớp 8C của tôi có 9 bạn gái, 8 bạn đều đến chưa tay, còn hát đi một mình, nhưng không đi được, phải ghi mấy lời cáo lỗi. Tôi nhập ngũ ngày 18 tháng 4 năm 1970. Sáng hôm ấy xã Tập Trung Thanh niên nhập ngũ. Đi đợt này xác có 11 anh em. Thôn Vũ Xá chín đứa gồm Lịch, Vi, Thoan, Yên, Viễn, Cao Yên, Đúc, Vinh và tôi. Thôn Phượng Hoàng có anh Hoạt. Thôn Pháp Chế có cậu Lấp. Dự lễ tiễn có đông đủ các cơ quan đoàn thể và bà con. Tôi được thay mặt những người ra đi phát biểu ý kiến. Tôi hứa trước đảng bộ, ủy ban và nhân dân xã nhà rằng sẽ đi đến nơi làm tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ để xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương. Chúng tôi được người nhà đèo xe đạp đi đến tận nơi tập trung cổ huyện tại sân kho xã Hiệp Sơn. Bà con Hiệp Sơn dự lễ ra quần rất đông kín cả sân kho. Tôi thấy nhiều bạn cùng lớp cũng có mặt đưa tiễn một số bạn cùng được nhập ngũ đó là Vàng Lâm Thiều Dũng và mấy bạn khác nữa. tôi được biên chế về một đơn vị bộ binh cùng với một số anh em trong xã. cậu Vàng Lâm cùng lớp được biên chế về đơn vị đặc công. sau khi biên chế xong chúng tôi được lệnh hành quân. đơn vị tôi là đại đội bốn tiểu đoàn bốn trung đoàn hai tỉnh đội hải dương. đại đội trưởng là anh nguyễn xuân kính Anh Đặng Thanh Vân Chính trị viên Anh Nguyễn Khánh Toàn Chính trị viên phó Anh Nguyễn Văn Mịch Đại đội phó Đại đội hành quân bộ qua Phả Thái Theo đường số 5 Đến ngã Ba Hàng Rẽ phải qua Biến Bình Sang đường 18 Qua sao đỏ Rồi dừng lại ở thôn Thạch Thủy Xã Cổ Thành huyện Trí Linh tỉnh Hải Dương Và đóng quân tại đó Thạch Thủy là một xóm nhỏ Con đường 18 chạy chia đôi làng Ruộng để cấy lúa ít Phần nhiều là đồi Trồng màu, khoai, sắn Các khu đồi núi cao được trồng các loại bạch đàn Liễu, cây đạn lớn Tạo nên những cánh rừng đẹp đẽ Nhân dân Thạch Thủy yêu quý bộ đội Mới vào lính xa nhà non nớt và bỡ ngỡ Nay được chăm nom chu đáo Tôi bất giác liên tưởng đến câu thơ của Tố Hữu Có bà cụ từ tâm làm mẹ Yêu quý con như đẻ con ra Cho con nào áo nào quà. Cho củi con sưởi cho nhà con ngươi. Sáu tháng huấn luyện trong hoàn cảnh nước ta những ngày ấy. Bà con nhân dân tính theo định xuất. Được 9 đến 10 kg lúa một tháng. Đâu có đủ ăn. Bộ đội được ưu tiên. Ăn no đánh thắng. Nhưng làm gì đủ gạo theo tiêu chuẩn. Buổi sáng thường là một cái bánh bột mì hấp. Nếu có bột nở. Thì to bằng nắm tay. Dễ ăn một chút. Khi hết bột nở. Bánh chắc như đất sét, Khó ăn lắm Nhưng chẳng ai bỏ mứ bao giờ Các chú lính ở nhà dân Đều được bổ sung thêm đặc sản Như khoai sọ, khoai lang, sắn luộc Tôi là liên lạc cho anh Vân Ở nhà chị Yến Cùng chung sân với nhà em Liệu Được mẹ Vấn, mẹ Thoại Chị Nguyệt, chị Yến Em Liệu Thương yêu như người thân trong nhà Tự ngẫm ai dám làm gì Để mọi người buồn lòng được Tôi nhớ mãi những kỷ niệm giản dị Của những ngày đơn vị đi thao trường Tôi ở nhà làm thống kê quân lực Em liệu hay từ nơi làm việc ghé về Không quên đem theo một bình óc đậu Để anh uống cho mát Nhưng lần như thế Liệu bao giờ cũng hồn nhiên Vui vẻ Kể tôi nghe mọi chuyện Làm tôi rất vui Hôm đi bê Liệu đưa một cây mía lựng mật Tím đỏ Để tôi làm gậy và nói Anh đi chân cứng đá mềm Nhớ ngày trở lại, con chị Yến có lẽ do liệu gọi bằng chị nên tôi gọi theo thì phải. Yến bằng tuổi tôi, cái tuổi con mèo cao số, nhưng Yến đã quen gọi bằng chị rồi thì không nên điều chỉnh làm gì. Có lẽ thế nên Yến ít nói hẳn đi, trong hành động Yến rất tỉ mỉ, giúp tôi mọi việc cá nhân. Nhiều lần tắm xong tôi có thói quen hay ngâm quần áo để đấy, Yến thường tiện tay giặt hộ, lâu thành quen. Nếu khi nào tôi không quên Tự tay giặt lấy quần áo của mình Là chị Yến giận ngay Do vậy tôi thường nhờ chị luôn Hôm đi bê Trong đêm liên hoan văn nghệ Yến mừng Và tôi tăm ca bài Ai yêu miền Nam như tấm lòng miền Bắc Của nhạc sĩ Văn Ký Chúng tôi hát rất đều Và say sưa. Bây giờ mới nghe người ta nói Cần phải kiêng những trường hợp ba như thế Trong 6 tháng huấn luyện Mẹ tôi Các chị em và bạn bè đến thăm tôi vài lần Nhiều bạn gửi thư đến thăm hỏi Động viên người lính Trao đổi việc học hành Sự nghiệp, tương lai Tôi có cảm giác thật sự đã là người lớn Và có phần quan trọng đối với mọi người h Người bạn gái 3 năm học chung lớp ở cấp 3 với tôi Bao giờ cũng dịu dàng và lúng túng Khi gặp mặt bạn Cũng gửi một lá thư Báo tin trượt tốt nghiệp Buồn quá, làm gì đây Và băn khoăn không biết có là bạn của tôi nữa không Thư tôi viết cho hát Tất nhiên không thể thiếu việc cho gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác và em hài Sau là lời khuyên bạn nên đi học tiếp Và việc vừa tốt nghiệp vừa qua Không có gì là trở ngại cho tình bạn đã có của chúng ta Có lẽ cụm từ tình bạn đã có của chúng ta Không có gì chứng tỏ cho sự phát triển Trong bức thư lính đầu đời của tôi đã làm bạn thất vọng Vì thế mà tôi không còn cơ hội nào Được đọc những dòng thư của hát nữa Sau này trong chiến trường Nhờ lúc tái hiện hình ảnh hát Cô bạn học Mập lạnh, da trắng, môi đỏ Cái miệng xinh tệ Tóc hơi quăn, Mắt màu hạt dẻ long lanh Luôn bối rối mỗi khi gặp mặt Về phía tôi Quả thật cũng chẳng tự nhiên gì Cái cảm giác ở bên nhau Thường là của những lời như thiếu như thừa Rồi cái lần hát nghỉ học vì em trai phải đi viện Mới có mấy ngày thôi Tôi ngơ ngẩn nhiều Thực sự mà nói thì hai đứa có chú ý đến nhau Và mấy đứa con gái đã nhận thấy điều đó Chả thế một lần hát đã nói nhỏ với tôi Sợ thầy chủ nhiệm biết Các bạn chế quấy nên hay lảng tránh Không phải ghét đâu Đừng hiểu lầm Thực là Chưa một lời yêu Chưa một nụ hôn Chúng nó đã ồn Mình yêu nhau đấy Sợ thầy bạn thấy Nên tự lừa mình Trong 3 năm học Tôi đến nhà hát Và hát đến nhà tôi nhiều lần Khi đến nhà hát Chúng tôi rất tự nhiên vui vẻ Bố mẹ của hát tiếp đón tôi rất niềm nở Thân tình Còn hát đến nhà tôi Bao giờ hát cũng bị lũ bạn gái áp tải tấn công Mấy đứa bạn như hồi A Hồi B Hay hỏi đùa mẹ tôi Bác có chấm cái hát làm con dâu không Làm hát vô cùng bén lén Chẳng dám vui đùa Chuyện trò gì cả Có lẽ điều đó làm mẹ tôi thấy con bé rất thương Ngày tôi đi bộ đội Mẹ phàn nàn rằng Còn nhớn mà chẳng có khôn bẵng đi gần 5 năm trời Khi từ chính trường về đến nhà Mẹ tôi đã nói ngay Cô bạn hồi còn đi học hay đến đây Bây giờ thế nào Thì ra mẹ đã nghĩ rằng Có thể chúng tôi yêu nhau nên hỏi như vậy Thú thực tôi bị bất ngờ Và chính tôi quả không biết cô ấy Giờ ra sao nữa Tôi chỉ ấm ở trả lời cho qua chuyện Con sẽ đi thăm sau Điều cũng bất ngờ Và vô cùng xúc động Đó là lúc tôi đến nhà gặp mẹ hát Khi tôi vừa cất tiếng chào Thì mẹ hát đang gãy rơm Ngừng tay nạng nhìn tôi Vài giây rồi vui vẻ hỏi Anh có phải là chiến không Tôi sững sốt Chưa kịp trả lời Bà nói tiếp Em nó nhắc đến anh luôn Tôi trở nên bối rối Thực sự tôi thấy cay cay nơi khóe mắt Tôi vào nhà bà Chỉ tấm ảnh của hát Chụp chung với hòa Treo ở cột nhà Bà buồn vã nói Ngày anh ở nhà nó biết tẹo gầy gò Thế mà bây giờ nó béo thế đấy Bà lấy quyển nhật ký Thời học sinh của hát đưa cho tôi Tôi đã hiểu tất cả Hình như đã làm xong các việc rất cần thiết ấy Lúc này bà mới mời tôi uống nước Và hỏi chuyện mấy năm đi sang Nam Chuyện của các cụ ở nhà Sau đó bà nhờ tôi giúp mang cho hát chiếc màn đã mua Nhưng chưa có ai mang cho nó được Bà thở dài Mấy năm trước Nó muốn làm nông dân Nên không chịu đi học sư phạm Sau này nó nghĩ thế nào lại đi học sư phạm Thành ra năm nay mới được ra trường đấy Tuổi lớn tướng rồi Nghe đâu cô nào chưa chồng ra trường Sẽ phải sang Nam Ngày mai anh qua đây Rồi đi Hương Yên Trường nó học ở chợ Gạo Thị xã Hương Yên Tôi như một chiếc máy Vâng dạ theo các vấn đề bà nêu ra Tôi gặp hát Ngày hôm sau tại lớp sinh hóa Ở trường sư phạm 10 Cộng 3 thị xã Hương Yên Đó là ngày 10 tháng 5 Năm 1975 Chỉ gặp lại hát Tôi mới thấy cái lý do mẹ tôi phàn nàn Còn nhớn mà không có côn Trong số bạn gái cũng còn một người phải nói tới Đó là N Cô có thể kém tôi một tuổi Học hết cấp 2 N đi học trung cấp dược Thời đó thường có câu Nhất y, nhì dược Người bạn gái đầu tiên gọi tôi bằng anh Em chính là N Học sinh nông thôn bạn bè chỉ mày tao, mi, tố Có thể vì thế mà tôi đã coi Nờ như em thật sự Còn Nờ tôi không dám chắc Tôi quan tâm giúp đỡ Bảo vệ không để em bị bất nạt Nói với Nờ những điều rất người lớn Nhắc chú ý trong quan hệ bạn bè Nam nữ Để tránh sự phiền toái Nờ tin cậy ở nơi tôi Và luôn quan tâm Lo lắng cho tôi Có thể nói Nờ vui khi thấy tôi gặp điều lành Lo khi tôi gặp chuyện không xuân sẻ. Chúng tôi sống thật vô tư Trung thực suốt những năm cùng đi học một lớp Ở trường cấp 2 Bạch Đằng Cái ngày bạn bè chúng tôi đội mũ rơm đi học đường dài Cả những lần đi học tránh giờ cao điểm Phải đi từ khi gả gáy mà vẫn vô tư vậy Ngày học cấp 3 xa nhà Chỉ nghỉ hè tôi mới có nhiều thời gian Cùng lao động với thanh niên ở thôn Như làm đường, làm thủy lợi, chống úng lụt Những lần như thế Nờ lúc nào cũng gần gũi bên tôi Sau lần hỏi ý kiến về việc chọn nghề Tôi tham gia Thế là N đi học trung cấp dược Trước hôm đi B một ngày Từ đơn vị tôi đạp xe đến trường trung cấp dược Đoạn đường 50km Tôi đến với N Chỉ được một lúc buổi trưa N tiễn tôi ra đường Nói nhiều chuyện rất nghiêm túc Tê hay đến đây chơi Em không thích tiếp Tê cũng biết điều đó Nhưng vẫn chưa lùi bước Tôi nắm tay N nói nhỏ Mai anh đi rồi, có lẽ ngày cưới của em anh không có mặt được, đừng buồn nhé. N nói thẳng thốt nhưng quả quyết. Em sẽ đợi đến ngày thống nhất, anh về em mới lấy chồng. Tôi không nói gì thêm, chào em rồi lên xe, đạp một mạch về đơn vị. Đó là ngày 9 tháng 10 năm 1970. Trên đường Trường Sơn, tôi viết cho N hai lá thư kể chuyện hành quân chuyện đất nước vạn tượng đây là người bạn gái duy nhất mà tôi viết thư từ chiến trường về sau này đi chiến đấu tôi không viết thêm một lá thư nào cho nờ nữa vì những năm chiến tranh có khi thư chưa đến tay người nhận thì người gửi đã hy sinh rồi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn năm một chiến tranh rất ác liệt một số đồng chí cùng đi bị thương về làng đồn tôi đã hy sinh sau này bạn bè tôi nhiều người nhắc đến tin đồn ấy Tháng 4 năm 1975 Khi tôi chưa về nhà Người bạn đầu tiên đến thăm chính là N Em đi cùng chồng Cũng là bạn học với tôi Hai bạn đang nghỉ phép để tổ chức lễ cưới Họ vừa cưới được 4 ngày Tôi buột miệng nói với N Thế là em lấy chồng lúc anh chưa về đấy nhé N không nói gì Nhìn tôi Tôi hiểu cái nhìn đó có ý rằng Cần có điều phải nói Nhưng chưa phải lúc này N lấy chồng Cũng là diện muộn màng so với hoàn cảnh chung lúc bấy giờ Quả thật cho đến nay Tôi vẫn chưa được em giải thích Về cái nhìn chiều hôm ấy Mặc dù sau đó Chúng tôi có gặp nhau đôi ba lần Sau 6 tháng huấn luyện Tôi đã trở thành người lính thật sự Đại đội có hai đồng chí trước khi đi B Đơn vị công bố ở lại nhận nhiệm vụ mới Đó là Lê Văn Đúc Vì mẹ mới mất Có 3 em còn nhỏ Đúc được cử đi học y tá Cũng tương tự như đúc, còn có đồng chí thân văn thơ, cán bộ cung có sự điều chỉnh. Anh Nguyễn Xuân Kính vì sức khỏe yếu không hành quân được, anh Nguyễn Văn Hoàn về thay. Anh Nguyễn Văn Mịch lớn tuổi, anh Nguyễn Văn Hoàn làm đại đội phó. Các anh Đặng Thanh Vân, Nguyễn Khánh Toàn vẫn giữ chức vụ cũ. Sau một thời gian xuống tiểu đội 12, trung đội 4 để rèn luyện. Trước khi hành quân, đại đội rút tôi về xe bộ tức đại đội bộ binh. Các đồng chí Trần Văn Bách và Vũ Quý Dương vẫn tiếp tục làm liên lạc đại đội. Như vậy đại đội bộ có bốn liên lạc, Trần Văn Mừng và ba chúng tôi Chiến, Bách, Dương. Trung đội 1, thiếu úy Nguyễn Văn Thành, trung đội trưởng. Trung đội 2, chuẩn úy Nguyễn Văn Huấn là trung đội trưởng. Trung đội 3, thiếu úy Trần Văn Đức là trung đội trưởng. Trung đội 4, thượng sĩ Nguyễn Văn Dư tư lệnh trưởng. Đơn vị lên đường đủ quân số, ngay đầu hành quân bộ đến ga Lưu Giá, Cẩm Giang thì dừng lại nghỉ qua đêm. Đến 10 giờ ngày 11 lên tàu. Đêm rạng sáng ngày 12, chúng tôi đến ga Vinh và được đưa đến nghỉ trong các nhà dân. Những cô gái thuần quê duyên dáng trong bộ áo nâu, quần đen, giọng nói thánh thót lạ tai vui vẻ. Các gia đình miền Trung đời sống còn rất khó khăn. Bữa ăn chỉ thấy khoai lang. Mùa đông về, nhưng các cụ già vẫn phong phanh một manh áo mỏng với nhiều miếng vá. Nhiều em nhỏ vẫn cởi chuồng. Nhà chủ yếu lập bằng lá cọ và cỏ tranh cả vách và mái. Rất ít có nhà xây lập ngói. Nhưng tình người dân miền Trung đầm ấm, sẵn sàng nhường chỗ ở ngủ và những miếng cơm củ khoai cho bộ đội đã làm vui lòng các chiến sĩ trẻ trên đường ra trận. Đoàn quân đi qua huyện Cẩm Xuyên, Lệ Thủy, Bú Trạch của tỉnh Quảng Bình, những xóm làng nghèo khó, những người dân khắc khổ, càng vào sâu, những biểu hiện lạc hậu của người dân càng đậm nét, cảnh hoang sơ nguyên thủy càng bộc lộ rõ ràng hơn. Nhưng vẫn giống mọi nơi, người dân đều hết lòng cho mặt trận, hết lòng về những đứa con đi chiến đấu. Họ biết, thế nào cũng có đứa không về. Đơn vị nghỉ một ngày ở một bản dân cư thưa thớt, Bên Đông Trường Sơn Để chuẩn bị lương thực thực phẩm Tôi bất giác nhớ đến câu thơ của Tố Hữu Trường Sơn đông nắng Tây mưa Ai chứ đến đó như chưa rõ mình Bước chân leo lên Giải Trường Sơn hùng vĩ của Tổ quốc Đường mòn Rừng rậm âm u Núi cao sốc đứng Bây giờ khỏi phải tưởng tượng Đoàn quân lầm lũi đi trong mưa đêm Chỉ có tiếng chân lép nhép Thỉnh thoảng có tiếng ụt của ai đó vừa bị ngã Bầu trời đen ngòm Thỉnh thoảng mới có một đốm sáng Của ngọn đèn rù Do một chiếc C-130 Bắn ra lạc lõng trên bầu trời mênh mông Một vài lần anh Hoàn cho nghỉ giải lao Nhưng đường lầy nhão Chẳng ai bỏ được quai ba lô ra khỏi vai Mọi người đều dựa vào vách ta luy Bên đường để nghỉ Anh Hoàn ra lệnh Các trung đội phải nhắc chiến sĩ giữ đội hình Nghỉ tại chỗ Kiểm tra không để ai ngủ quên lại trên đường đi Trời về khuya, mưa đã tạnh Nhưng do ngày đầu đi bộ Đường trơn, dốc, mang vác nặng Nên ai cũng mệt Buồn ngủ khủng khiếp Mãi đến quá nửa đêm mới có lệnh dừng chân hạ trại Đó là một quả đồi cây cối chen chúc Tôi mỏ mẫm lấy tăng võng trong ba lô ra Vội vã mắc dây võng lên hai cây to Buộc dây căng tăng lên trên hai đầu dây võng Căng đều bốn góc tăng Thế là đã xong một chỗ ngủ Toàn khu vực lao sao một lúc Rồi im lặng Không có nước rửa chân Tôi bẻ lá cây lau hai cẳng chân, bàn chân Rồi sỏ vào đôi bít tất Ngả lưng ngủ Đến khi anh hoàn gọi dậy để chuẩn bị đi tiếp Lúc này tôi mới thấy Đây là bãi khách đã đón nhiều đoàn hành quân qua Có rất nhiều chỗ mắc võng đã làm sẵn Đủ cả cọc phụ dây Căng tăng Giá để ba lô Thế mà hôm qua tôi cũng biết để tận dụng May mà trời đã hết mưa Chứ không tránh sao cho khỏi ướt Bữa ăn đầu tiên trên đường Trường Sơn Của chúng tôi Tự tay các chiến sĩ ở các tiểu đội nấu Đại đội bộ tròn mừng Tỏ ra tháo vát nhất Tôi thì cũng tạm được Còn Bách và Dương mới lên đại đội bộ Nên có nhiều bỡ ngỡ Mặt khác ở gia đình hai cậu ấy Vốn được săn sóc chu đáo Nên cũng có phần lười Những bữa ăn Trường Sơn Đồ hộp với rau Măng rừng Tuy nấu nướng tạm bỡ Nhưng sao ăn ngon miệng thế Chẳng bao giờ thừa miếng cháy nào Trong hành quân Nấu ăn là vất vả nhất Thao tác trong cảnh mưa gió thất thường Thời gian phải cẩn trương Để có cơm chín, nước sôi Món ăn phong phú Qua là một cuộc thử thách Tập dượt cho bao chiến sĩ Những người mới cách vài ngày Chỉ quen nhận phần ăn từ nhà bếp Được chia sẵn trong các song 6 Song 8 Đĩa bốn ngăn và được quyền phàn nàn trách cứ các chiến sĩ nuôi quân trong bất cứ hoàn cảnh nào Phải mất đến 3-4 ngày, đại đội mới khắc phục được các tình trạng mà nhiều tiểu đội phải khổ sở như Nấu cơm chín nhưng chưa kịp ăn đã phải hành quân Những ăn gô canh bị đổ làm tắt bếp Những bếp nấu quá khói bị đại đội bắt dập lửa khi cơm còn chưa chín Tuy nhiên bếp đại đội bộ không có tình trạng trên Nên các anh đại đội khoái lắm Luôn lấy đó để nhắc các trung đội phải học tập Còn đó thấy các anh rất tự hào Vì có những chiến sĩ cẩn vệ như bọn tôi Sau 10 ngày hành quân trên đất Lào Đơn vị được lệnh dừng lại để chuẩn bị giao quân Lúc đó là trung tuần tháng 11 năm 1970 Tranh thủ ngày nghỉ Tôi viết thư về cho mẹ và các chị Có cả thư cho Nam Tôi kể những điều mới lạ về đất nước Con người những nơi tôi đã đi qua Tôi đã nhìn, đã nghe thấy Với tinh thần lạc quan Và chút tự hào Làm trai cho đáng nên trai Phú xuân đã trải Đồng Nai đã từng Nơi tiểu đoàn dừng chân Là trạm 13 Thuộc binh trạm 12 Nằm trên địa hạt tỉnh Samvanakhet Chúng tôi được bổ sung Về sư đoàn bộ binh số 2 Quân khu 5 Mấy hôm dừng lại Tôi đi các trung đội, gặp anh em cùng làng và bạn bè thân quen. Chúng tôi nhắc nhở nhau để củng cố niềm tin, chuẩn bị tư tưởng cho những ngày thực sự gian khổ sắp tới. Tôi đề nghị với các bạn hãy tin cho nhau khi có điều kiện. Anh Hoan, đại đội phó tâm sự với tôi. Tiểu đoàn chọn 10 chiến sĩ trẻ để bổ sung cho một đơn vị quan trọng nào đó trên bộ tư lệnh. Đại đội ta, chúng tôi chọn cậu. Còn 9 đồng chí khác do so các đại đội cử. Bọn mình rất tiếc là không được công tác tiếp với cậu để giúp đỡ cậu được nhiều hơn nữa. Thấy cậu sông sáo, dũng cảm, mình rất quý. Cậu hãy cố gắng để tiến bộ. Đại đội chia làm 8 khối, cùng về sư đoàn 2. Trung đội 3 và cậu mừng Bách được bổ sung vào tiểu đoàn công binh của sư đoàn. Trung đội 1 của anh Thành về trung đoàn 1. Trung đội 2 của anh Tuấn về Trung đoàn 141 Chiến dịch đầu tiên ở Nam Lào tháng 3 năm 1971 Trong làng đã có mấy đứa hy sinh Đó là Cao Văn Thoăn, Ngô Quang Vinh, Nguyễn Văn Lịch bị thương nặng phải chuyển ra Bắc Các chiến dịch trong năm 1972 các bạn hy sinh gồm Nguyễn Đức Vi, Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Văn Lấp bị thương phải chuyển ra Bắc điều trị là Nguyễn Trọng Viễn và Anh Hoạt duy nhất còn tôi ở chín trường cho đến tháng tư năm một nghìn chín trăm Những ngày đầu là quân giải phóng, người đón mười chiến sĩ mới chúng tôi từ tiểu đoàn sáu về đại đội hai của sư đoàn là anh Vượng. Anh nói tiếng Bắc, mặc bộ đồ bà ba đen, người gầy, da xanh, không đoán được anh bao nhiêu tuổi. kể từ khi vào đây năm một Không nhận được thư nhà Tiếng anh nhỏ nhẹ Chậm rãi Nhưng toát lên niềm tự hào Về cái đơn vị mà anh đang sống và công tác Anh nói Sư đoàn vừa hành quân từ Quảng Nam ra Ở đây sẽ có điều kiện để củng cố Huấn luyện tốt hơn ở chóng Anh em mình về đơn vị bây giờ Là thuận lợi rồi Đơn vị mình Là đại đội trinh sát của sư đoàn 2 Sư đoàn thép anh hùng Chúng tôi đi theo anh Vượng Đi trên đường mòn trong rừng Đến gần tối Thì về tới đơn vị Chúng tôi được đưa đến nhà ban chỉ huy đại đội Anh Xuyên Người hải phòng là chính trị viên dáng anh mảnh khảnh Da xanh bụng Do suốt rất nhiều Có thể bị lao nữa Nói chuyện với chúng tôi Tiếng anh nhỏ Thỉnh thoảng lại ho húng hắng Anh là người nghiêm nghị Chắc chắn Anh Thu đại đội trưởng Người nhỏ thó Trẻ hơn anh Xuyên đến năm sáu tuổi tặng thư tinh da xanh chỉ có đôi môi đỏ tươi và cái miệng luôn mỉm cười vui vẻ giọng nói miền trung nghe lạ tai anh vũ thì thấp mập nhưng da tím tái anh là chính trị viên phó anh có vẻ nghiêm nghị ít nói anh nguyễn đình trụ đại đội phó quê ở kim anh vĩnh phúc vào nam từ năm một anh em cho rằng anh hay quan trọng hóa vấn đề còn mời anh em tôi tuy cùng nhập ngũ một ngày, cùng huấn luyện ở tiểu đoàn sáu hai chín, cùng về đại đội hai nhưng mỗi đứa ở một đại đội nên chẳng biết nhau. tuy nhiên tôi cũng biết gần hết tên họ. nguyễn văn thuần dân phả lại chí linh đẹp trai tóc hơi quanh da trắng hồng mắt sáng thông minh lành lặn. trần văn may nhà ngay thị trấn kim thành bố mày là liệt sĩ. Mẹ là cửa hàng trường, cửa hàng mua bán ga Phú Thái Mày béo tốt, khỏe mạnh, có vẻ chậm chạp một chút Nguyễn Văn Thể, trắng trẻo, môi truyền hơi ngắn lại Bị kéo hơi tớn lên một tí Đôi má núm đồng tiền, không rõ trong hai chi tiết ấy Cái nào là nguyên nhân chính cho việc hắn hay cười như vậy Thể hay nói chuyện u và hay kể về những cái quen thân Chỉ thôn bằng quân, cẩm định Cẩm ràng Hải Dương nhà Y mới có Tôi nhớ cái địa danh ấy đến nỗi Hình như mình đã về đấy mấy lần rồi Nguyễn Văn Cảo Thân hình nhỏ bé, nhanh nhẹn Hay nói khôi hài, thâm thúy Cảo là người thu lãng Ngọc Liên, Cẩm ràng Bùi Văn Nghị Béo mập, da đen bánh mật Nói chuyện cứ nhìn thẳng vào người đối thoại Trung thực, vui vẻ Trần Văn Đan to cao Chắc khỏe, ít nói Không biết ở huyện nào Nguyễn Văn Thành To, mập, trắng trẻo Nói năng đi đứng hơi chậm, hiền lành Nguyễn Văn Tình Nhỏ con đen chắc, tóc quăn Thái dương phải có một vết xẻo to nhẵn bóng Mắt trái bị ve, có vẻ thông minh lành lợi Còn một bạn nữa là Hòa Không tài nào nhớ được Tôi và May được phân công về trung đội 1 Tôi tiểu đội 1, còn May tiểu đội 2 Đơn vị vừa ở Quảng Nam ra đến nơi rừng chân Gọi là K300 Đến hôm trước thì hôm sau Đại đội có một bộ phận được phái đi công tác ngay Anh Dự Trung đội trưởng Trung đội 1 Phụ trách tổ công tác này Nghe nói phải vài tháng sau anh Dự mới về Phụ trách Trung đội thay anh Dự Là Phan Rị Đang là Trung đội phó Anh Rị kể chuyện anh là con một thương gia Ở Đà Nẵng Bố mẹ anh thường đi làm ăn Qua các nước Campuchia Lào và Thái Lan Anh theo quân giải phóng từ mẫu thân năm 1968 Tạng người béo khỏe, tính nóng, nói năng to tát Những ngày huấn luyện các khoa mục trinh sát như võ thuật Vượt vật cản, hành tiến đột nhập vào căn cứ địch Đánh bắt tù binh, đi xuyên sơn theo góc phương vị Sử dụng bản đồ, các phương pháp đo cự ly Xác định điểm đứng, sử dụng các khí tài địa bàn, ống nhòm Trong huấn luyện tôi tỏ ra là chiến sĩ tiếp thu nhanh, thực hành khá chuẩn xác và thành thạo. Đến mức các anh cán bộ trung đội là huấn luyện viên phải ngạc nhiên. Còn tôi thì hiểu được vì đã học võ thuật từ cấp 2 là tân binh mới ở Bắc vào, sức khỏe còn tốt mới gác sách bút nửa năm nay. Các anh em cựu binh bị sốt rất nhiều, gây yếu. Các môn học đòi hỏi về thể lực, nhanh nhẹn này, các anh gặp khó khăn là lẽ đương nhiên. Ngoài các ngày tập luyện Các tiểu đội phải tiếp tục củng cố nơi ăn ở Đào hầm bò để ngủ Hầm chữ A để tránh bom pháo sư đoàn quy định các hầm phải có nắp gỗ Phi từ 20cm trở lên Các việc khác như kiếm củi Hái rau giúp nhà bếp Các lần đi gùi gạo Mỗi người đi cõng gạo một lần Mang khoảng 35kg Đường đi về khoảng 5-6 tiếng đi bộ Các việc đó tôi đều làm tốt đợt huấn luyện tại K800 từ tháng 11 năm 1970 đến tháng 2 năm 1971. Tuy ngắn ngủi nhưng đem lại cho tôi nhiều điều bổ ích, giúp tôi chuẩn bị tốt tâm thế để xuống chiến đấu cùng anh em đồng chí. Có thể nói cán bộ chiến sĩ trong tiểu đội 1 và cả trung đội 1 của tôi đều gần gũi giúp đỡ tôi tận tình. Cán bộ tiểu đội như anh Nguyễn Văn Tịnh, tiểu đội trưởng anh Nguyễn Văn Luận tiểu đội phó, anh quân tiểu đội trưởng, tiểu đội 2, anh pha, các anh Phan Nghị, anh Dự rất quý mến tôi. Các anh chứng sĩ lớn tuổi vào trung đội trước như Đào Tất Triện, Lê Trung Thực, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thể, Lê Văn Tú cùng ăn cùng ngủ chung trong gian hầm bò đều hết mực chăm sóc tôi chân thành. Các anh nói đủ mọi chuyện về gia đình, quê hương mình Và đơn vị trong những năm tháng trước đây cho tôi nghe Chính vì vậy mà tôi nhập cuộc tự nhiên, nhanh chóng Tôi thấy tình cảm thật quý giá của những ngày đầu tiên làm lính giải phóng quân Những người lính cũ trên mỗi cương vị của mình Đã thể hiện tình cảm bằng cách rất riêng Nhưng đều tập trung vào mục đích để cậu lính mới này yên lòng Không bị dao động trước những khó khăn ban đầu Là phải sống với những người xa lạ Ngược lại có lẽ vì tình cảm ấy Mà tôi đã sống đúng mực Sống cho phải lẽ Nên càng được tin yêu chăng Thực tình mà nói Tôi nghĩ là lính mới Chưa bị sốt rét, ốm đau gì Là người ít tuổi nhất Nên sẽ rất xấu hổ Nếu như chỉ biết đón nhận sự săn sóc của mọi người Tết đầu tiên ra Tổ quốc trên đất nước Lào Trong cánh rừng già Anh em chúng tôi Những chiến sĩ ở tiểu đội không khót đài sách báo gì. Do vậy không có một chút thông tin nào về quê hương, gia đình, thỉnh thoảng được chính trị viên phổ biến một số tình hình trong các buổi sinh hoạt đại đội. Thời gian rảnh rỗi, các buổi tối lính ta ta hồ mà nói chuyện phiếm, mọi chuyện kể mãi rồi cũng hết. Chuẩn bị đến Tết, có lẽ ai cũng nhớ đến nhà, mỗi người góp mỗi câu chuyện về Tết ở quê mình. Càng gần Tết tôi thính nhớ nhà quá, nhớ mẹ, các chị, các cháu. Và cả những người bạn Nỗi nhớ đến nao lòng Trong khu vực đóng quân Thỉnh thoảng anh em thấy những tờ truyền đơn của địch Ném từ máy bay xuống Nội dung là những câu văn kiểu con cóc Nhằm khuấy nên cái nhớ, cái buồn Cái thiệt thòi về hưởng thụ Của những người lính giải phóng Trong các khu rừng Tôi nhớ bài mùng một tết Tiếng pháo nổ từng tràng pháo nổ Trên bàn thờ mâm cỗ đã bày xong Mẹ tôi sửa lại mâm hồng ngũ quả Cha tôi xếp lại quanh giò vừa bóc lá Anh tôi thêm đĩa cá để lên mâm Cảnh Tết nhất huyên náo Cây tục làm lễ ở nhà thờ họ sáng mùng 1 Rồi việc thăm viếng bà con họ hàng Bè bạn Chúc nhau những điều tốt lành ở quê tôi cái hương sắc Tết nhất bao năm đã ngấm vào tôi Giờ đây trong hoàn cảnh mới Quả thật khó tránh khỏi nỗi buồn đơn côi của con người để chuẩn bị cho Tết năm con lợn năm 1971, đại đội cử tôi đi nhận nhu yếu phẩm, bánh kẹo, thuốc lá từ miền Bắc gửi vào. Nơi nhận hàng ngược ra phía Bắc đến một trạm Đông Trường Sơn, tôi đã đi đến nơi về đến trốn. Theo các anh cựu binh, thì Tết này quá đầy đủ, lại vui nữa. Năm ngoái cơm không có ăn, suốt run cầm cập cung thuốc uống. Chính ủy Tư đoàn Nguyễn Huy Chương Đi kiểm tra Thấy anh em mình khổ quá đã khóc Tiêu chuẩn Tết mỗi chiến sĩ Được ăn tươi trong các ngày Tết Thực phẩm ngoài đồ hộp Còn được tăng cường mấy con heo Của đồng bào Lào Đem đổi lấy gạo muối Tiêu chuẩn một chiến sĩ Thuốc trường tân Đỏ 10 bao Một lạng thuốc Lào Vĩnh Bảo Hai lạng kẹo Hải Châu, Hà Nội Trong ngày Tết Đại đội tổ chức thi đấu bóng Chuyển giữa các trung đội Tôi trước đây chơi bóng đá nay mới tham gia bóng chuyền thế mà cũng đánh được anh quý trung đội trưởng nói vậy tôi đến các trung đội tổ chức hái hoa dân chủ kể chuyện chính pháp tôi nhớ một chuyện không tốt một tội ác của một con người chuyện do anh Trần Ngọc Pha kể ở trung đội 3 có tên Tam quê Hà Bắc đơn vị cử hắn cùng hai đồng chí đi mua hàng ở hiệp đức chỉ vì muốn cướp số tiền mua hàng do một chiến sĩ cùng đi Ý đã nhẫn tâm bắn chết hai đồng chí của mình Rồi làm hiện trường giả Nói là tổ bị địch phục kích Khi tam báo cáo sự việc Đại đội đã phân tích tình hình Báo cáo đề nghị trên điều tra làm rõ Tiền tam đã bị bắt về tội giết người, cướp của Đây là một sự việc gây kinh hoàng cho toàn đơn vị Một bài học cho chỉ huy các cấp Ở các đơn vị Trong việc quản lý, giáo dục cán bộ chiến sĩ Có đó phê phán lối sống hàm lợi Vô tình, bất nghĩa Anh xuyên chính trị viên Kể về gương dũng cảm Gan dạ của đồng chí Lương Văn Tịnh Là tiểu đội phó Đó là việc Tịnh bò vào tận phòng ngủ Của xe bảo an Trong ấp chiến lược Thực hiện tai nghe, mắt thấy Chân đi đến, tay sờ vào Anh trụ thì hết lời ca tụng anh Tịnh Anh nói Một lần khác Tịnh bò vào đồn giặc Con chó béc dê to như con bê Xông ra Thế là cô Tịnh nằm giải chết Đằng hắng một cái Anh nói tiếp Khi chó bỏ đi lại thấy sợ Tưởng rằng Tịnh sợ quá Vỡ tìm chết thật Còn nó bỏ ra chỗ mình Cười kì rồi nói Đúng là ngu như chó anh nhỉ Anh Phan Rị kể về đồng chí Huỳnh Văn Sơn Là thiếu nhi ở Đà Nẵng Theo đơn vị từ năm 1968 Là chiến sĩ Rất gan dạ, dũng cảm Kiên cường Sun có nguyện vọng tha thiết được trở thành đảng viên Đảng Nhân dân Cách mạng. Trong một lần đột nhập vào căn cứ địch, tổ bị vướng mình, đồng chí số 1 bị thương nặng, Sun cũng bị thương nhưng rất bình tĩnh đã mang được thương binh ra khỏi căn cứ địch, đưa về đơn vị an toàn. Lần các Sun cùng tổ đi bám địch và bị thương nặng, biệt không sống được, Sun kiên quyết từ chối băng bó, đưa cuộn băng Trung Quốc cho đồng chí Ba, Sun nói Bà cầm cuộn băng này Mình không cần nữa Mình muốn trở thành đảng viên Nhưng không đủ thời gian nữa Cho mình chào tất cả anh em nhé Nghe kể về anh Sơn như vậy Tôi xúc động quá Chảy nước mắt Và rất tiếc là không được một lần gặp anh Những mẩu chuyện khác Về việc khắc phục đói rét Trong các lần bị địch càn Những trận phá hóa học tấn công Trong hang đá Không có phương tiện gì chống đỡ Những thân hình gầy yếu muốn xỉu đi, nước mắt giản ruộng nhưng vẫn sẵn sàng nhả đạn vào quân thủ. Tất cả những điều đó đã làm tôi thêm yêu mến, tự hào về cái đơn vị nhỏ bé của mình, tự hào về sư đoàn hai anh hùng, trung dũng, kiên cường của khu năm bất khuất. Là chiến sĩ, chúng tôi không thể biết ý định chiến lược của trên, việc cả sư đoàn ra đứng chân trên đất Lào không phải chỉ vì những khó khăn về đảm bảo hậu cần, Về những cuộc càn liên miên cụ địch Khi bắt đầu Việt Nam hóa chiến tranh Mà ở đây Còn có nhiều điều chúng tôi chưa biết Đó là để đón Và đập tan một cuộc phiêu lưu quân sự Của quân Ngụy Sài Gòn Nhằm phá hoại Ngăn chặn con đường tiếp tế Từ hậu phương lớn và tiền tuyến con đường mòn chiến lược Mang tên Bác Kính Yêu Đường Hồ Chí Minh Cụ thể để chuẩn bị cho điều bí mật ấy Đại đội trinh sát sư đoàn ngay từ tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi đến tháng một năm một liên tục có các tổ đi địa hình, tổ anh dự cũng đã gặp một số tổ trinh sát của các đơn vị khác đang triển khai công tác trên các khu được phân công. Khu vực tổ anh dự đảm nhiệm kéo dài từ tây đèo lao bảo theo đường số chín về bản đông đến thị trấn chepul. Quý tháng mười năm một Một toán trinh sát khác do anh trụ phụ trách Bảo đảm cho đồng chí sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn Cùng đoàn cán bộ cơ quan của sư đoàn Đi chuẩn bị chiến trường Sau 3 ngày Tết Cả đơn vị được lệnh hành quân đi chiến đấu Ở hậu cứ có 2-3 đồng chí đau yếu Đơn vị hành quân đến khu doanh trại cũ Tiểu đoàn 24 Một đơn vị thuộc đoàn 559 Chúng tôi nhanh chóng đào thêm hầm hố Cũng phải làm hầm bò để ngủ Hầm chữ A để tránh bom đạn Hầm chiến đấu Hầm cho tổ nuôi quân Và hầm làm bếp hoàng cầm Lập một tròi quan sát ngay trước nhà chỉ huy đại đội Trong vòng 2 ngày Các việc như hầm hố Bếp núc đã xong Các tổ công tác lần lượt đi làm nhiệm vụ Ngày mùng 7 tháng 2 năm 1971 Lần đầu tiên tôi được đi công tác phục vụ chiến đấu Tổ chỉ có hai anh em Anh É từ đội trưởng Làm tổ trưởng tôi là tổ viên Anh é to lớn Mập đen Lung mày trồi xẻ Mặt hơi gãy Mặt sâu Coi anh thật dữ tướng Rất tiết kiệm nói cười Anh sinh ra ở Hòa Bình Là người dân tộc Mường Tính trung thực chất phát Do có sức khỏe hơn người Lại ham làm Nên các việc nặng nhọc Anh đều chủ động làm cả Chiến sĩ trong tiểu đội đau ốm Anh luôn tạo điều kiện cho nghỉ ngơi Đối với tôi, anh hay hỏi Han tâm sự Chẳng rõ do tôi là lính mới hay vì bổn phận Anh là cán bộ đảng viên phải vậy Nhưng trong trò chuyện với anh tôi rất thoải mái Tôi kể anh nghe về hoàn cảnh gia đình Về việc đi bộ đội Còn anh kể về gia đình cho tôi nghe Tiếng anh lơ lỡ Miệng ở trên núi cao, lạc hậu lắm Người lớn, trẻ con, nhiều người không có chữ Miền may mắn được đi học ở trường dân tộc nội trú Nên biết được ít chữ Miền vào đảng tứ phong trào ở quê Vợ miền làm rẫy Con gái đã 3 tuổi Năm 1969 Nhập ngũ rồi đi bê ngay Đến nay không được tin tức gì về nhà Chắc chúng nó tốt cả thôi Anh é dẫn tôi đi chọn một điểm Để đặt đài quan sát Theo điểm đánh dấu bằng trì đỏ Của Thủ trưởng Ban Hai Trên tấm bản đồ tỷ lệ Một trên một trăm ngàn Hay anh em xuyên sơn Để đi đến nơi đã được xác định Anh em nói với tôi Khi chiến dịch đã bắt đầu Thì dù là hậu cứ của ta Cũng có thể có biệt kích Thám báo Các loại máy bay trinh sát trên không của địch Thường hoạt động để phát hiện ta Trên đường đi Có thể bất ngờ gặp máy bay Khi pháo địch bắn dọn bãi đổ quân, các tình huống ấy đều có thể xảy ra nên phải có ý thức địch tình. Đây là tình huống chiến đấu thực sự, không được chủ quan. Hành trang của chúng tôi gọn nhẹ. Một chiếc võng ni lông bọc bằng dù pháo sáng đã được nhuộm bằng thuốc đạn khói của Mỹ thành màu xanh, có tác dụng chống mũi. Võng được gấp bó nhỏ lại bằng cổ chân, đèo chéo qua vai sau lưng trên đắt lưng loại U S A vào rất nhiều thứ một túi con hay vắt cơm một bi đông U đựng đầy nước một túi đựng ve thuốc chống vắt bằng nhựa nhãn U một túi vải anh chuyện khâu cho bên trong để các gói nhỏ muối tiêu bột ngọt một chiếc ni lông gấp nhỏ hai trái đạn U một ango Trung Quốc riêng cái dây lưng U ấy Cũng phải gần 3 ký rồi Trên tay cầm một khẩu AK bắn gấp Có lắp hai băng đạn trở đầu Trước ngực đeo lùng lẳng Một chiếc ống nhòm bội số 8 Nhân 30 Đó là trang bị cần thiết tối thiểu Cho một chiến sĩ trinh sát Mọi thứ phải được buộc chặt chẽ Không gây tiếng động Khi chạy nhảy không bị rơi Khi gặp địch thì to ngộ chiến được Khi xuất phát Anh é dặn Đi cách tớ từ 5 đến 10m Tùy theo địa hình nhé Từ sáng đến tối Chúng tôi đã đi qua Và dừng lại không nhớ được bao nhiêu lần Chỉ biết mỗi lần dừng lại Đều là một đỉnh núi Chúng tôi thường cắt ngang những con suối Đường mòn, đường dây trần Đường xuyên đều băng qua Các sườn núi dốc đứng Cây rậm nên tốn sức lắm Tôi chợt có suy nghĩ Tuy đi góc phương vị Nhưng cũng có thể lợi dụng đường mòn Hay khe suối Có lẽ thế đỡ vất vả hơn. Anh nghe cùng biết có hiểu được suy nghĩ của tôi không? Anh dừng lại chờ tôi đến gần nói: "Đi thế này tránh địch phục kích, tránh được máy bay trinh sát, tránh bom đạn năm 2. Tùy chú ý chọn đường đi hiểm hóc như vậy, nhưng cũng có lúc chúng tôi phải chạy bờ hơi tai vì gặp một cái dãy lớn trong lúc băng qua thì trên đầu có bọn trực thăng cánh gáo và tàu gầy ập đến." Những lúc ngồi chờ máy bay quay đầu, anh ngó lại chỉ cái UH1B tổ gãy dẫn dài. Tổ gãy là trục thân vũ trang, nó đi bảo vệ cho chiếc cánh gáo làm nhiệm vụ trinh sát. Tổ gãy có hai tên phi công ngồi hàng dọc, trang bị hỏa lực cực mạnh gồm súng két phóng lựu B40 ly, súng máy 7.62 ly bắn hàng trăm phát một phút khi phát hiện mục tiêu Hắn truy đuổi oanh tạc Rất dữ rồi Tránh nó phải có mưu Và nhanh nhẹn Chỉ được vận động khi nó bay qua Lúc mình nhìn thấy đuôi nó Khi nó vòng lại Phải nấp ngay Vì nó quan sát tốt về trước Hai bên và chụp thẳng xuống Trong ngày hôm đó Chúng tôi gặp tàu gãy đến ba lần Chúng trinh sát chủ yếu Theo đường dây trần Đường mòn Những nơi có nương rẫy sông suối Dừng lại anh é bảo tôi cảnh giới Anh tròi bản đồ ra Xem lại rồi quyết định nghỉ Lúc này tôi mới thấy mệt chân tay Mặt mũi xây sát Rớm máu Vì gai cây cào móc Từ đây chúng tôi nhìn thấy một số bản Hầu hết các bản dân đã bỏ đi Con sông Trê Bồn uốn khúc Chảy dọc theo chân dãy núi Bên nam ngạn có các cao điểm 748, 728 và 660 Thỉnh thoảng có những đoạn đường số 9 lộ ra khỏi cánh rừng già do bị bom B-52 phạt đi tạo ra những khoảng trống. Đất đỏ úi có vài bản thấy còn dân ở. Đó là bản A-Lê-Nhày, bản Sang-Ký. Một số cao điểm có thể quan sát được toàn tuyến đường 9 từ bản Đông về thị trấn chê -pôn. Tại điểm đứng của chúng tôi cũng quan sát được khu vực nói trên và các tuyến đường nhánh rẽ vào khu vực trại 16, giúp Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên, đặt tại bờ nam sông quan sát, đến các mục tiêu nói trên sẽ gần hơn. Chiều đó, hai anh em kiểm tra khu vực đào hầm ngụy trang, ăn cơm tối bằng các vắt cơm còn lại, uống nước suối rồi đi ngủ. Do mệt, tôi lăn ra ngủ ngay, không kịp chuyện trò gì với anh é. Sáng hôm sau, anh é gọi tôi dậy về đơn vị Vị trí này sư đoàn có bố trí một tổ đài Do anh Dũng tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 phụ trách Đài này gần chỉ huy sở của sư đoàn phía Bắc Đường số 9 Chỉ một lần đi công tác cùng anh é Thấy anh nói ít làm nhiều Nói và làm đều dứt khoát Nhanh chóng Anh là chiến sĩ xuyên sơn giỏi Hai ngày công tác cùng anh Những động tác nấp tránh máy bay Cách vận động qua bãi tráng Dừng lại xem bản đồ Lấy góc phương vị Xác định vị trí đứng trên thực địa Đánh dấu đường đi Đó là những bài học trực quan sinh động đối với tôi Trưa ngày 10 tháng 2 Năm 1971 Tôi được đồng chí Trung đội phó Nguyễn Văn Mười thông báo Đồng chí Chiến Chuẩn bị đi công tác Một giờ sau tôi đã sẵn sàng lên đường Thì anh Mười thông báo lại Đồng chí Chiến Ở lại nhận công tác khác Đồng chí Lan đi thay Tổ công tác của anh 10 gồm có anh Thu đại đội trưởng, anh 10 trung đội phó làm tổ trưởng, anh Dầm trợ lý ban 2 đi cùng, anh É và đồng chí Lan là tổ viên. Tôi cũng không rõ đi làm nhiệm vụ cụ thể ở đâu. Khi chiến dịch kết thúc không có ai trở về. Đại đội thông báo cả tổ đã hy sinh tại bản Đông. Trường hợp hy sinh của tổ xảy ra như thế nào không rõ. Nên không có điều kiện để rút kinh nghiệm Cũng xin nói đôi điều về các anh Tuy rằng tôi mới được sống gần các anh có vài tháng Chủ yếu trong huấn luyện ở K300 Anh Nguyễn Văn Mười Sinh ra và lớn lên ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Anh đi theo quân giải phóng Từ khi 13-14 tuổi Lúc huấn luyện ở K300 Thì anh là cán bộ tiểu đội gương mẫu, chân thật Do có sức khỏe Và là người phải lao động vất vả từ tấm bé Nên anh chẳng nề hà bất cứ công việc gì Là đứa bé côi cút phải đi ở đợ Nghèo khổ, tủi nhục Nên tính tình anh trầm lặng, ôn hòa, nhẫn nại Không cáu gắt bao giờ Anh kể rất thực Từ bé chẳng bao giờ được ăn no Ở làng bao giờ mình cũng thèm ăn Khi quê mình được giải phóng Năm 1964 Mình đi theo bộ đội đến nay Đơn vị thiếu thốn Nhớ lần đầu mình được ăn no Thì cũng là lần suýt chết Đó là hôm đơn vị bắn được một con voi Thịt voi ăn không ngán ngấy Lại lạ miệng Tớ ăn đến nỗi sờ vào cổ họng Nắn thấy thịt Bụng căng ra Thở khó quá Cánh lính mới chúng tôi nghe anh kể Cười vui vẻ Thấy anh chân thực quá Không ai nữa trêu chọc Ở cái tuổi 22 Anh vẫn hồn nhiên Không có một chút riêng tư nào, chỉ có một cách bằng coi đơn vị là nhà, đồng đội là anh em và làm sao để hoàn thành nhiệm vụ chuyên giao. Nguyễn Ngọc Lan là chiến sĩ cùng tiểu đội 1 với tôi. Lan nhập ngũ năm 1969, vào chiến trường tháng 2 năm 1970, quê Lan ở Văn Giang Hưng Yên. Lan béo, đen lùn, chậm chạp, ít nói nhưng hay cười. Khi cười mắt cứ nhắm tít lại Chẳng thèm để ý đến trời cao đất dày gì cả Cái tật cười tít mắt Là cái cớ để anh pha tán Và trêu chọc Để mọi người được những trận cười đến nổ ruột Lan hay trò chuyện với tôi Mình chưa có người yêu Có lẽ thế Nên những lúc cánh lính nói chuyện Rất sôi nổi về đề tài bạn gái Thì Lan chỉ là người dỏng tay lên mà nghe Lan kể chuyện hào hứng nhất Vẫn là chuyện Tết ở quê Quê mình Tết nhất cầu kỳ lắm Nhà nào cũng phải chuẩn bị đủ các loại bánh trái Giò chả, Các loại chè Thuồn xóm rộng rịch Hàng tháng trời Lễ nghi ăn uống không đơn giản như quê cậu đâu Chỉ có mỗi loại bánh trưng thì phải Ngày đóng quân ở thôn than Huyện nhà cậu Tết đến veo một cái là hết Mình có cái thú là Hay leo lên núi Vì từ bé đến khi đi bộ đội đóng quân ở đó Mới biết đến núi Ngay nghỉ xin phép đại đội Leo lên núi an phụ chơi Mà háo hức Cứ như đi xem hội Đâu có hình dung được Là sẽ phải leo núi đến ớn như bây giờ Chẳng hiểu vì lý do gì Mặc dù Lan nói chuyện rất vui vẻ Nhưng tôi cảm thấy một tình cảm Thương thương anh Một thanh niên chưa từng biết đến Cổ tay con gái Tròn dẹt ra sao Không biết rồi Anh Nguyễn Văn Dâm Người Hà Nam Ninh trước là trung đội trưởng ở đại đội Anh mới được điều lên ban 2 trước khi tôi về đại đội Nên không biết gì về anh Anh Nguyễn Văn Thu Con người thư sinh có cái miệng luôn như cười rất tươi ấy Tuy là đại đội trưởng Nhưng có vài ba lần Anh xuống hầm bò của tiểu đội 1 Chơi và tán chuyện Anh tâm sự Mình ở quê đã đính hôn Tục quê tớ đã đính hôn Thì coi như vợ chồng rồi Vui ngày đi đến nay Không liên hệ được với nhà Hồi ở K300 Có cô Bun Liêng xinh đẹp Rất thích anh Thu Thường ngày Bun Liêng ghé thăm anh Thu Và dần cô trở nên thân thiết gần gũi Với cả đơn vị Cả đơn vị coi cô như người em gái Đặt cho cô cái tên Việt Dung Bun Liêng rất vui thích với cái tên ấy Qua các mẩu chuyện của Dung Và các cô gái Lào Tôi biết một số tiếng Lào Tập tục lễ giáo người Lào, nét nổi bật của người Lào là thủy chung, trung thực và nhân hậu. Kết thúc chiến dịch vùng nhiều lần đến đơn vị, cô rất buồn và lo lắng vì không gặp được anh Thu. Cô không được thông báo về anh Thu cho đến khi đơn vị chúng tôi hành quân đi chuẩn bị chiến dịch Tây Lào tháng 6 năm 1971. Sau này chúng tôi không được gặp Dung lần nào nữa vì đầu năm 1972 Đơn vị rời đất Lào Về tác chiến ở vùng Tây Nguyên Của Tổ quốc Người cuối cùng của Tổ Là anh Bùi Văn É Anh từng phụ trách tôi đi Xác định vị trí đài quan sát Các anh ra đi Trong những ngày đầu tiên quân ngụy Sài Gòn Đổ xuống đất Lào Trên những cánh rừng già âm u trước đây Này luôn phải rung lên Dưới làn bom giải thảm Của B-52, B-57 Và các loại bom pháo mỹ ngụy Bầu trời lúc nào cũng vo vo tiếng kêu đến nẫu ruột của OV-10 Thỉnh thoảng lại bổ nhào, phóng một quả đạn khói chỉ điểm Thế là chỉ sau vài phút có từ 2 đến 3 chiếc trực thăng vũ trang Bay đến oanh tạc hoặc mấy chiếc phản lực ảo đến chút bom Vì thế nhiều cánh rừng xanh đã bị thay bằng màu đất đỏ ổi Bị cày xới lên nhiều lần Cả tổ các anh cùng về trong những ngày ác liệt ấy Sư đoàn báo tin các anh hy sinh ở Bản Đông là chiến sĩ. Tôi không biết đơn vị báo tử các anh như thế nào. Mãi đến tháng 4 năm 1996, một lần về lại sư đoàn 2, gặp ban chính sách. Được biết các anh hy sinh vào ngày 19 tháng 2 năm 1971. Đơn vị đã báo tử các anh. Dương anh Thu và anh Dâm lúc đó không thấy xác nên đơn vị báo mất tích. Tôi đề nghị sư trưởng và sư phó chính trị sư đoàn 2 là cần xác minh sớm đối với trường hợp anh Thu và anh Dâm để báo cho gia đình vì vấn đề còn liên quan đến chính sách đối với gia đình có công. Thực tế thời gian đã có đến 25 năm rồi. Tổ đài chuyên 723 Ngày 20 tháng 2 năm 1971 anh Nguyễn Văn Phải được đại đội cử đi công tác Tổ viên dưới quyền anh có bốn đồng chí nữa là Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Phượng và tôi. Nhiệm vụ của tổ lập đài quan sát trên điểm cao bảy phạm vi quan sát địch trên không dưới mặt đất, khu vực từ bản Đông theo trục đường số chín về thị trấn Chepul. Vị trí dự bị của đài là điểm cao bảy và sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo chỉ thị của ban hai. Anh phải là người yên lặng hài phòng. Nhập ngũ năm 1967 Vào năm năm 1968 tuy nhỏ con Nhưng nhanh nhẹn như một chú mèo Anh giỏi môn bình địa Là giáo viên võ thuật Nói chuyện hay pha trò Cái răng khảnh chìa ra Khi cười thì không ai có thể quên được Anh Tí là người ở Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây Nhập ngũ và đi bê năm 1969 Tí trầm tĩnh, điềm đạm anh là chiến sĩ thông tin hai watt, hoài nam quê ở xã tân tiến văn giang hương yên nhập ngũ năm 1969 đi b đầu năm 1970 to mập môi đỏ mặt hơi gãy mặt sáng nam học hết lớp mười hay kể chuyện về nhân tài ở quê quê anh có ông lang hanh chữ gãy xương nắn chỉnh sai khớp rất giỏi tổ hành quân từ hậu cứ d hai Băng qua đường 9 Vượt sông chê Ngược dốc Nguyễn Chí Thanh Đến đỉnh rép phải Qua một bản người Lào Bản này dân đang ở Họ vừa mới tu hoạch lúa và hoa màu ở rễ về. Trên rễ nhiều rau quả Như đu đủ, bí đỏ, bí đao Những người dân Lào đen cháy đang giã gạo, làm việc nhà Họ nhìn chúng tôi đi qua Không nói năng gì Kỳ thực nhiều lúc gặp người Lào Nhất là đàn ông tùy vẫn có cảm giác sợ sợ thế nào ấy. Đàn ông từng cởi trần, đóng khố. Đàn bà cũng đôi khi không mặc áo, quầy kỳ cục lắm. Đặc biệt con gái chưa chồng thì rất kín đáo, không để hở ngực bao giờ. Chúng tôi vượt dần Tây Nam, lên điểm cao 723, đi qua một rễ cũ, chọn bìa rừng cổ nhiều hang đá, làm nơi ăn nghỉ. Đài quan sát thì đặt ở mỏm nhô ra, nằm phía đông bắc điểm cao hàng ngày anh phải dẫn tôi và anh Tý lên đài quan sát Nam và Phượng ở nơi nghỉ lò công tác đảm bảo và sẵn sàng làm nhiệm vụ khác từ đài quan sát chúng tôi nhìn rõ bản Đông các điểm cao xung quanh bản Đông dọc đường số chín các điểm cao và yên ngựa thuộc sáu sáu và thị trấn Chepul vị trí này gần bản Đông và Chepul hơn vị trí đặt đài ở phía bắc đường số chín Mà anh é và tôi chọn trước đây Hàng ngày chúng tôi thực hiện báo cáo Về ban 2 Sư đoàn theo quy định Cứ sau 1 giờ một lần Bằng chiếc máy 2 watt K63 Do Trung Quốc viện trợ Trên đỉnh điểm cao 723 Cây cuối thư thớt Nguyên là một cái rễ cũ Có nhiều tầng đá lô nhô Chúng tôi tận dụng làm hầm tránh bom pháo Và nơi ngồi quan sát Xuân đông điểm cao Là rừng già dốc đứng phía nam thoải hơn tạo thành yên ngựa nối với điểm cao sáu phía tây là điểm cao bảy phía tây nam là vùng giải phóng lào ở đây tập trung nhiều kho tàng của ta từ đường chín qua đây có ngầm tha mé đường ha me trước trong và sau chiến dịch khu vực này vẫn là một trong những trọng điểm oanh tạc của máy bay địch trong thời gian này địch nhảy cốc lùng sục kho tàng của ta củng cố và mở rộng bản đông Toàn bộ khu Bản Đông, cách đây gần 3 tuần, cây cối rậm rạp là thế. nay không còn màu xanh cổ lá, chỉ còn lại màu đỏ của đất bị cày sới, giò bom đạn và máy ủi của địch. Trên nền đất đỏ ấy là các chuẩn địa pháo, ụ súng bằng bê tông đúc sẵn và bao cát xếp chồng lên. Những bãi xe tăng màu đen xám, những bãi đỗ trực thăng lộn nhổn những tùng hàng và bọn lính ngụy lăng xăng đi lại dọc con đường số chín chạy về phía lao bảo và ngược lại thị trấn chepul các cao điểm hai bên đường các khe suối có thể tập kết bộ đội hay chốt giữ đều bị địch trinh sát theo dõi thường xuyên và tường oanh tạc bằng b năm các trận oanh tạc đã đốn đi cánh rừng lớn rất khốc liệt hàng ngày chúng tôi báo cáo về sư đoàn từng chuyến trực thăng cầu hàng đến như lô cốt bằng bê tông đúc sẵn xe tăng trọng pháo hàng hóa quân dụng khác những chiếc cần cầu bay ch năm ch ba trông giống những con cào cào bay từ phía đông sang bản đông treo lủng lẳng dưới bụng nó những hàng hóa nói trên khu vực phía nam đường chín và tây bản đông như sáu và thị trấn chepol địch thường xuyên trinh sát bằng là mười ov mười Những phi cơ này bay kiên trì đến suốt ruột Nghe tiếng vò vò Y ý của nó Tức anh ách Hình như cả ngày nó bay như thế Thỉnh thoảng lại phóng xuống một quả đạn khói Thế rồi chỉ ít phút Máy bay phản lực lại đến chút bom Bắn phá Hủy diệt sự sống Còn khi không nghe thấy tiếng máy bay trình sát Bầu trời trở nên yên ắng Thì thường là mặt đất bị rung lên Bởi những trận B-52 Giải thảm Những trận B-52 rải xuống các khu vực xung quanh Bản Đông Hàng ngày cứ tăng lên Có lẽ địch tăng cường biện pháp an ninh cho căn cứ này Tăng cường trấn an cho các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa Trong một căn cứ giã chiến lâm thời Bị cô lập tuyệt đối với hậu phương Đường tiếp tế duy nhất là đường không Điều bất lợi đó chẳng một nhà quân sự nào lại không biết Còn những chiến binh làm sao lại không kinh sợ Khi phải tác chiến với một đối tượng đáng gờm Là quân đội nhân dân Việt Nam Vốn có truyền thống quyết chiến, quyết thắng Khi căn cứ Bản Đông tạm thời ổn định Thì trận địa pháo của chúng Ngày nào cũng hoạt động Những loạt pháo bắn vu vơ Lên những ngọn đồi, khe suối Những cánh rừng già của đất nước Lào này Một cách bất lực Càng chứng tỏ tâm trạng lo sợ Của những kẻ đi ăn trộm Bằng ống nhòm Chúng tôi nhìn chụp xuống căn cứ Bản Đông Thấy rõ mọi hành động Cử chỉ Thấy cả ruột gan Tâm trạng của kẻ địch Còn chúng chẳng thể thấy chúng tôi Những chiến sĩ giải phóng quân Tên đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam Từ khi địch đổ xuống Bản Đông Chiều ngày 10 tháng 2 đến nay Sư đoàn chưa đánh trận nào Trong khi các sư đoàn khác đã thách chiến Khu vực mà sư đoàn được phân công Định chưa đổ quân xuống Trên đài quan sát Chúng tôi vẫn báo cáo tình hình địch về sư đoàn điều đặn. Địch đổ quân X lần trước UH-1A hay CH-34 xuống tọa độ X, Y, trở đến cao điểm N, loại hàng hóa gì, và phi pháo địch oanh tạc lúc giờ Z bao nhiêu lần trước CH-34 chuyển quân. Ngoài theo dõi địch chuyên đài còn tổ chức đi trinh sát khu vực quanh điểm cao 660, Mục đích xem có thấy dấu hiệu gì của địch Đã đến hoặc xét đổ quân xuống đây không Đi thực địa Chúng tôi được biết Sư đoàn đã chuẩn bị điểm quyết chiến với địch Tại điểm cao 660 Và điểm đón lõng ở khu vực trạm 16 Chân dốc Nguyễn chí thanh Phía đông bắc điểm cao 728 Cụ thể là các đơn vị Của trung đoàn bộ binh số 1 Sư đoàn đang tập kết Sẵn sàng đánh địch Theo kế hoạch của trên Sau hôm trinh sát thực địa anh phải cử Nam và Phượng về hộ cứ để lấy gạo thực phẩm ở lại đây chỉ còn ba anh em anh phải anh Tý và tôi sáng ngày 2 tháng 8 năm 1971 có một trung đội 16 đồng chí công binh của sư đoàn do anh Đông chỉ huy làm nhiệm vụ chốt giữ điểm cao các đồng chí lên đến điểm cao là bắt tay vào việc làm hầm hào chính đấu ngay công việc tiếp tục luôn cả đêm hôm đó Trong số anh em Z15 Có nhiều chiến sĩ Cùng tiểu đoàn 629 với tôi Anh em cũng lần đầu đi chiến dịch Vì các bạn phải làm công sự Chiến đấu quá gấp Tôi không gặp được ai trong số họ Buổi chiều hôm đó Có một tổ trinh sát của bộ Cũng lên điểm cao Các anh liên hệ với anh phải Và được đưa đến bố trí cách chỗ nghỉ của chúng tôi Vài trăm mét Như vậy đến ngày mùng 2 tháng 3 Trên điểm cao 723 Trên điểm cao 723 Lực lượng ta có hơn 20 người Tu mấy bộ phận trinh sát chúng tôi về nơi nghỉ Còn anh em G-15 Đang tiếp tục làm hầm Như mọi khi Chúng tôi mỗi người về chỗ ngủ của mình Quảng 20 giờ Pháo địch từ bản đông nã đến cấp tập Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng Xé không khí xoèn xoẹt Của đầu đạn pháo Sau tiếng để pa ục ục đầu nòng Rồi tiếng nổ đến choáng óc của đầu đạn Không rõ Nó sẽ rơi vào chỗ nào Tôi thấy ớn như muốn nổi da gà. Anh phải chạy vào hầm tôi nhắc. Cứ ngồi yên, há miệng ra. Nó nện đúng đầu mình đấy. Thế anh bịt tai, há miệng, tôi cũng nằm theo. Anh lại nói như dưỡng. Vua chiến trường bắn vào hang này cũng chẳng ăn thua. Chứ loại một trong lẻ năm này, nhầm nhò gì, chẳng các nào gãy ghẻ. Trận pháo bất thần này có khoảng 20 trái nổ trên khu vực của chúng tôi. Sau đó im ắng đến sáng. Là lính mới, tôi chưa thể đưa ra một nhận định gì về trận pháo kích đó nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Anh phải là tiểu đội trưởng, chiến sĩ trinh sát kỳ cựu. Công tác đài quan sát anh đã có rất nhiều kinh nghiệm. Từ việc tổ chức đảm bảo bí mật cho đài, đến các thao tác xác định tọa độ trên thực địa, đo cự ly, giao hội, anh đều làm rất giỏi, độ chính xác cao. Ví dụ như trận tập kích pháo binh của ta vào bản đông mấy hôm trước, anh phải đã giúp pháo 122 chỉnh bắn những trái nổ rơi đúng vào các khẩu pháo địch, bắt chúng phải cầm họng. Nhìn những công sự bao cát, nhà bạt, bãi hàng của địch tung lên, bốc cháy, những tên lính chạy thục mạng, tìm đến các lô cốt bê tông để ẩn nấp, tôi thấy dướng cái bụng và thán phục pháo binh ta tà tải quá. Lần đầu tiên tôi được xem một trận pháo kích trên thực địa Giống như xem bắn pháo trong phim Lá Cờ Chuẩn Sáng ngày mùng 3 tháng 3 Năm 1971 Khi mọi người đang ngủ Địch lại nã lên điểm cao 723 Pháo nổ liên hồi Quảng 20 phút Tiếp đó là tiếng rít của máy bay địch Bổ nhào và tiếng hú của bom rơi Rồi những tiếng nổ rung chuyển đất đá Cây cối gãy đổ ào ào Ngày con đi học cấp 2, năm 1966, máy bay Mỹ thả bom vào xã nằm ngoài cánh đồng lúa, nhìn thấy rõ những trái bom từ bộ máy bay rơi ra lao vun vút xuống mặt đất. Tiếng hú và tiếng nổ của bom trong trận ấy, tôi đã được tận mắt chứng kiến, thấy sức công phá của nó. Nay ngồi trong hầm, nhưng tôi cũng nhận được tiếng kêu của tử thần bom địch rọi xuống đỉnh đầu. Như anh phải nói thì đây là công tác dọn bãi Chúng sẽ đổ xuống sau khi dọn bãi xong Tiếng nổ chát chúa tứ phía của bom đạn Đạn rocket Tiếng va chạm của đất đá tung lên Và cây cối đổ tạo nên một thứ âm thanh hổ lốn Dần dần không phân biệt được gì Chỉ thấy ù ù Bỗng nhiên tôi thấy bị nhấc bổng lên Rồi rơi xuống nền đá Khi đang cồi quạng để chui ra khỏi đống tre gỗ Lẫn đất đá Thì có tiếng anh phải Chiến ơi! Chiến ơi! Tiếng anh gọi nhỏ tí Y như nói thầm Chưa kịp trả lời thì anh phải đã kéo tôi ra Anh lầu bầu Hầm bị trúng bom Không chết bị thương nhẹ May rồi sang hầm tao Tao băng cho Khi đang băng cho tôi Vết thương vần mềm ở bụng Anh tí chạy vào nói gì với anh phải Tôi nghe không được Hay anh cho đổi một lúc Sau đó anh phải nói với tôi Là phải rút khỏi đài Lúc này trên bầu trời điểm cao 723 Chỉ còn tiếng máy bay trực thăng phành phạch Quần đảo liên tục Phóng xuống hàng loạt rocket Loại đạn bắn phụt khói về phía sau Tiếng nổ không đanh Nhưng rất uy hiếp Chúng cứ vòng đi vòng lại Phóng rocket bắn M79 Và trọng liên xuống chốt của anh em tiểu đoàn 15 Trận chiến đấu giữa trực thăng địch Và chiến sĩ chốt tiểu đoàn 15 Đã bắt đầu Anh phải nói Ta phải rút nhanh Chỉ lúc nữa chúng đổ quân xuống Sẽ không thể đi được Tôi không biết gì Nếu ý kiến thắc mắc sau không ở lại đánh nhau Như anh em tiểu đoàn 15 Anh phải nói rất kiên quyết Không hề có ý định giải thích Chúng ta không có nhiệm vụ giữ chốt Chúng tôi thu dọn hành lý Anh tí vai đeo máy K63 Tay cầm khẩu AK đi trước Anh phải dẫn tôi theo sau Anh mang hai khẩu súng Và đeo trên lưng cái gùi nhỏ nhận tất cả mọi thứ vào đó. khi ra khỏi hang đá, tôi mới thấy sức phá hoại ghê gớm của bom đạn. những cây cổ thụ bị trúng bom bật gốc, bị mảnh văng gãy gục hoặc bị xé tước ra, cây cối đổ ngổn ngang, khói bụi đen kịt, trong cảnh đầy chết chóc tang thương. nhìn sang khu vực đài, những đoạn hào chưa hoàn chỉnh còn nông chèn, những căn hầm chiến đấu làm vội đơn sơ, ngại cho anh em mình quá. Tôi cứ ngoái nhìn lại Khi thấy máy bay địch không bắn nữa Và có nhiều chiếc trực thăng bay đến điểm cao hơn Anh phải kéo tôi đi khẽ nói Nó đổ quân đấy Chúng tôi nhìn thấy những chiếc UH-1A UH-1C Chở quân bắt đầu xuống điểm cao Khi chiếc máy bay còn cách vĩ đất 2m Thì những tên lính quần áo bó chẽn tay người Đầu đội mũ sắt nhảy ao xuống Chúng nhanh chóng lợi dụng vật che đỡ Nổ súng từng loạt về phía trước Không tích đạn Những trực thăng đã trút hết quần vội vã bốc lên Bay thẳng về phía đông Tiểu đoàn 15 chiến đấu ngoan cường Đã bắn vài chiếc trực thăng bốc cháy Một số tên địch bị tiêu diệt Lực lượng ta bị thương vong khá lớn Ngay từ khi địch dùng hỏa lực dọn bãi Cuộc chiến đấu không cần sức Những tiên lính mũ sắt Thuộc trung đoàn 1, sư đoàn 1 ngụy Đã chiếm được nhiều đoạn hào Ở nhiều vị trí trên trận địa Quảng 9 giờ 30, anh phải hướng dẫn tôi cách tránh máy bay địch để không bị phát hiện. Những chiếc tàu gầy lúc này mở rộng vòng bay ra xa, cao điểm 723 hơn. Trên trời lúc nào cũng có hai chiếc vòng lượn. Chúng bắn rocket và đại liên xuống bất kỳ chỗ nào nghi ngờ. Chúng tôi đi xuống yên ngựa phía tây để sang điểm cao 748. Đến một bãi đá trống trải, lúc anh tí đang vượt đến giữa bãi, thì một chiếc tàu gầy từ phía điểm cao 723 lao đến. Anh phải kéo tôi nấp vào hòn đá ở bìa rừng, rồi thét lớn. Nằm xuống! Tí, nằm xuống! Tiếng anh chìm đi trong tiếng nổ toang toát của súng máy và hai phát rocket từ tàu gầy bắn xuống. Những chớp lửa và đất đá tung lên phía sau anh Tí. Anh Tí đã chạy vào trong rừng trước khi loạt đạn thứ hai bắn xuống. Chức trực thăng mất mục tiêu đã vòng về phía điểm cao 723. Anh phải kéo tôi đi theo hướng anh tí vừa chạy Chúng tôi mất liên lạc với anh tí từ đó Hai anh em lang thang trong rừng già hoang vắng Sự im lặng quá mức sau cái ồn ào inh tai Nhức óc, kéo dài Làm tôi thấy cô đơn, lẻ loi quá Giữ cái mênh mông tĩnh lặng Trong rừng già tôi thấy mình nhỏ bé, yếu đuối kỳ lạ Ngồi đã khá lâu, anh phải mới khẽ hỏi Cô mệt đói không? Đến lúc này tôi mới thấy đau ở bụng Không rõ có mảnh bom đạn gì trong ổ bụng không Còn người thì thấy rã rời Nhìn anh phải nét mặt rất căng thẳng mệt mỏi Không còn là anh phải mỗi ngày nữa Tôi có cảm giác mình đang sắp khóc Cảm giác ấy không phải vì sợ hãi Mà vì cô đơn quá Thương anh phải và thương mình Thương anh em D15 Không biết họ thế nào Còn anh tí chạy đi đâu Có bị gì không Tối đó anh phải đưa tôi đến một căn hầm kèo có rất nhiều bí đỏ. Đây chắc chắn là nơi đóng quân của một đơn vị nào đó không rõ bộ đội ta hay bạn Lào. Có vài cái tiếp đựng xôi thì có vẻ là chỗ ở của dân Lào. Nơi này không có một ai cả. Anh phải đi đâu đó nấu cháo. tôi đó tôi ăn một bát cháo. Còn anh phải không thấy ăn uống gì. Anh lại rách súng đi đâu đó. Sáng sau khi tỉnh dậy tôi thấy anh phải ngồi đâm chiêu Lúc sau anh nói Tớ đưa cậu đến phẫu của 559 Họ sẽ điều trị cho cậu Khi nào khỏi đơn vị đến đón Tí lạc mất rồi Tìm mãi không thấy Không có người, không có máy liên lạc Tớ phải về đơn vị Không lập đài ở điểm cao 748 Như dự kiến được Ta đi thôi Thường ngày anh phải vui vẻ là thế Ai cũng nghĩ anh không thể kiên quyết Để làm một cái gì Thế mà giờ anh đã già dặn Nghiêm nghị như một người khác trên đường đi đến Phũ 559 Chúng tôi gặp một người tên là Vĩnh Vĩnh kể khi chúng tôi hỏi về D15 Đến 11 giờ ngày hôm qua Tức ngày mồng 3 tháng 3 Năm 1971 Chốt của ta đã bị địch chiếm Anh phải hỏi Anh em mình thì sao hầu hết hy sinh và bị thương Anh Vĩnh yên lặng một lúc Rồi kể tiếp Trực thăng đổ quân xuống mỏm phía đông Những tên ngụy chiếm chiến hào Cùng sự hỗ trợ của trực thăng Chúng mở rộng phạm vi chiếm giữ Anh em mình chốt ở đó Hy sinh cả Từ phía đông chúng phát triển sang phía tây Nơi bọn mình chốt Tổ mình có ba người Tớ là lính cũ, còn lại hai chiến sĩ mới Khi bọn địch tấn công bọn mình Chúng nổ bắn như vãi đạn Trực thăng vũ trang bay thấp bắn Xối xả, hỏa lực nó bắn Xuống uy hiếp kinh khủng Bọn tớ đánh không lại Thằng Tiến cầm khẩu B40 Lóng ngóng không vụt được Bị thằng Nguy trước mặt bắn chết Bằng nhiều phát đại liên Thằng Hùng bị trúng M79 hy sinh Còn mình bị trúng một viên đại liên Có lẽ quá gần Nên đường đạn từ phía trước ra sau hông Từ hôm qua đến nay Vẫn đáy ỉa được Chắc không thủng bọng đáy Sau khi bị thương Mình bò xuống sườn phía nam Khu có nhiều hang đá Không còn bộ đội nữa Đành ra đây để tìm đến nơi có trạm phẫu Như vậy đến 11 giờ ngày mồng 3 tháng 3 Địch đã chiếm được điểm cao 723 Vừa đi vừa nghỉ Nên mãi đến 19 giờ Chúng tôi mới đến trạm phẫu Anh phải làm xong thủ tục nhập viện cho tôi Rồi vội vã đi ngay trong đêm ấy Từ sau bữa tối ngày mồng 2 đến nay Tôi chưa thấy anh ấy ăn uống gì Đêm đó Những anh em diện trung thương Được chuyển về bệnh viện Trở về khuya Ánh sao yếu ớt Nhìn về phía trước mờ mịt Xe chạy được cũng tải Vì xe không bật đèn Ngồi trên xe Nhìn ra bên đường Thấy hố bom dày đặc Những gốc cây trơ trọi Một vài chốt địch vừa đánh bom xăng Và lên tinh Cồn cháy xém trên các cành cây Thỉnh thoảng lại thấy một xác Chiếc xe tải bị cháy rụi Dọc đường xe phải tắt máy Dừng lại nhiều lần Vì trên trời xuất hiện máy bay C130, một anh thương binh có lẽ lính năm 59 vẻ thông thạo. Loại C130 này có trang bị máy tự hồng ngoại dò nhiệt. Khi xe chạy nó phát hiện ra ngay, khi phát hiện nó bắn viên đạn 40 ly chính xác khủng khiếp. Cánh tài nói: "Xin thùng ngay." Nghĩa là bắn trúng thùng xe. Còn súng máy thì kéo hàng trang dài như bò đái. Lính xe ớn nhất loại C-130 này Lúc đi lúc đứng như vậy Đến sáng chúng tôi cũng đến bệnh viện Tôi được đưa vào bàn phẫu Để xử lý vết thương Các bác sĩ nói Không có thuốc tê, mê gì đâu Đau đấy, cố chịu nhé Tôi nằm sấp trên bàn Nghe rõ tiếng nói Và tiếng kêu lách cách Của các dụng cụ phẫu thuật Lưỡi kéo nhân ái đưa đẩy Cắt các phần mô bị hư lượn đến đâu biết đến đó Nhói lên tận óc, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi đã cố gắng để không kêu rên, nằm yên như cái chuối. Mấy cô phụ mổ nói thế, trường hợp của anh Vĩnh thì cũng được gọi là tóc tí. Một y tá nói với bạn. Anh Vĩnh quần rã phóng, vết thương xuyên từ bụng ra phía sau, nhưng cũng may không bị tụng bằng quang. Khi rửa vết thương, xuyên thấu phải dùng tuốn sắt quấn miếng gạc tẩm cồn vào đầu. Rồi kéo qua kéo lại Ây thế mà cũng chẳng buồn suýt xoa gì Hai chúng tôi được liệt vào hạng ưu ái được chăm sóc tử tế được quan tâm hơn Điều trị quãng 15 ngày Thì anh Vinh được xuất viện Về đơn vị tiếp tục công tác Mọi liên hệ với đơn vị Và tin tức về chiến dịch Tôi không được biết gì thêm nữa Một buổi sáng thay băng Bác sĩ bảo tôi Vết thương sắp khô rồi Tuần tới có thể ra viện được Tôi băn quăn, không biết về đơn vị bằng cách nào Tôi đang ngồi chơi bên bờ suối Thì anh phải và Phú đến Anh phải nói Chiến dịch kết thúc ngày 23 tháng 3 Ta thắng lớn lắm Anh chỉ thông báo có vậy Rồi dục chúng tôi hành quân Chúng tôi theo đường dây trần về đơn vị Chiến thắng đường 9 Nam Lào Đắt loại khỏi vòng chiến đấu 6 trung đoàn một lữ đoàn 13 tiểu đoàn Với 21.102 tên địch Thu và phá gần 1.000 xe quân sự Có 538 xe tăng và xe bọc thép Hơn 100 khẩu pháo năm 505 máy bay lên thẳng 49 tàu xuồng Lúc nghỉ giải lao gần một bộ phận chiến sĩ đang cắt cỏ tranh Hỏi chuyện tôi được biết Các anh là lính cao xạ 57 ly Chủ yếu là dân Hà Nội và Hải Dương Tôi hỏi những người Hải Dương thì một anh kể rất nhiều tên trong đó có anh Tháo cậu Tiếp. Anh Tháo và Tiếp là anh em họ với tôi. Anh Tháo đi bộ đội từ khi đang học cấp 2 năm 1966 đến nay tôi chưa một lần gặp. Trong số anh em đi cùng đợt với anh có nhiều bạn học cấp 1, cấp 2 với tôi. Này ai còn ai mất. Ngày ở nhà mới biết ba người đã hy sinh đó là Tuân, Tân, Tân Và Dung, số còn lại đi vào chiến trường như anh Tháo Suốt từ năm 1968 Đến lúc tôi đi bộ đội Không ai có tin tức gì về nhà Anh Phải đã muốn đi rồi Tôi dặn mấy anh pháo thủ Em ở K300 Lúc nào rảnh các anh đến chơi Nói hộ với anh Tháo là Thằng Chiến vẫn khỏe Sau giải phóng miền Nam Anh Tháo mới ra Bắc Gặp tôi anh nói Hôm đó anh chạy đuổi theo tôi mãi đến bờ sông Không thấy mới đành quay lại Nhiều lần anh đi tìm tôi Nhưng cũng không gặp được Anh phải ít nói hẳn đi Anh không nói gì thêm về chiến dịch Có lẽ anh buồn vì trong chiến dịch này Tổ đài do anh chỉ huy đã không hoàn thành nhiệm vụ Đồng chí Phú nói với tôi điều đó Phú kể sơ bộ kết quả sinh hoạt đơn vị Đánh giá rút kinh nghiệm chiến dịch Các tổ đài quan sát hầu hết hoàn thành nhiệm vụ Tổ đồng chí Hòe phục vụ Trung đoàn 1 đánh điểm cao 660 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Hòe lúc về báo cáo tình hình, một mình gặp địch đang rút chạy. Đồng chí đã bình tĩnh lừa địch, làm cho cả toán địch tưởng đã bị bao vây nên bỏ súng xin hàng. Đồng chí Hòe đã lần lượt thu từng khẩu súng của địch, bắt tên họ trói tên kia, sau đó dẫn hơn chục tên địch giao cho Ban Chính trị Trung đoàn 1 rồi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Còn tổ đài của chúng tôi? Tôi khẽ hỏi. Phú nói. Đồng chí tí bị thương vào tay, bỏ mất khẩu súng, bị kỷ luật cảnh cáo. Đồng chí phải cũng bị cảnh cáo, tuy rằng do khách quan, chứ không phải ý chí chủ quan. Ngừng một lúc vũ lại nói. Tùy thế theo báo cáo của đồng chí phải, đồng chí chiến có nêu câu hỏi, sao không ở lại chiến đấu? Nên cậu được chiêu ủy và chỉ huy đại đội khen ngợi. Trên đường đi và lúc nghỉ ngơi Phú nói với tôi rất nhiều chuyện Cũng xin nói về anh một chút Trước anh là chiến sĩ thông tin tiểu đoàn 17 Tuy đã hơn 20 tuổi rồi Nhưng coi còn như trẻ con Vì anh thuộc dạng xài đèn Còi cọc Mà đúng thôi Khi mới sinh ra chưa đầy một tuổi Ba má anh đã bị chết Trong một lần chạy càn Ở Quế Sơn Anh được bà con đùm bọc Nuôi nấng Dân vùng ấp chiến lược Giáp ranh nghèo túng Chỉ ăn khoai sắn Lấy chất thu cho no bụng Có mấy người tốt khỏe đâu Anh là dạng ăn cơm cóp Bú trực thì coi là phải Khổ quá Nên anh đi bộ đội sớm lắm Từ năm 1965 1966 gì đó Ngày anh được gọi là bộ đội còn con nít Đi theo chỉ vững chân bộ đội Chứ làm được trò trống gì Theo đơn vị chiến đấu Được ít ngày Họ gửi anh vào trường quân chính quân khu. Mãi năm 1968, anh mới được làm chiến sĩ thông tin ở tiểu đoàn 17. Anh làm liên lạc cho đại đội truyền đạt thông tin chạy chân. Trước khi vào chiến dịch Nam Lào, Phú mới được điều về đại đội trinh sát ở trung đội 3. Do vậy tôi không biết anh. Phú vui tính, nói rất khó nghe. Hình như cái lưỡi hơi bị to và dày thì phải. Cho nên khi nói hay bị anh em chọc ghẹo pha trò. Khi nói chuyện có nội dung nghiêm túc một chút, anh cứ một hai đồng chí nên anh em đặt cho biệt hiệu ông đồng chí. Sau hôm về đơn vị vài ngày, anh phải gặp tôi nói: "Tớ và tí là đảng viên bị chi bộ cảnh cáo, bọn mình không phàn nàn gì, chỉ tự trách không quan tâm đến ý kiến của cậu. Nếu cân nhắc một chút ở lại cùng phối hợp chiến đấu giữ chốt" Để tiếp tục làm nhiệm vụ mới đúng Trường hợp không giữ được chốt Thì rút cùng tiểu đoàn 15 mới phải Thực ra lúc ấy Mình không phải sợ mà quyết định rút đâu Đơn vị về K300 Để củng cố, huấn luyện Chiến dịch Nam Lào đã có những đồng chí ra đi mãi mãi Đó là các anh Thu, Mười, É, Lan, Thể, May, Thành, Đan anh quý trung đội trưởng trung đội ba và anh luận tiểu đội phó tiểu đội hai bị thương nặng phải ra mắt điều trị tôi và anh viện bị thương nhẹ vẫn còn ở lại đơn vị anh xuyên anh vũ anh dự anh vượng ra mắt điều trị và học tập tháng 5 năm năm một đại đội được bổ sung mười đồng chí là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn mười về gồm các anh phan đẳng tứ lương thanh tương Đỗ Xuân Xem, Lê Tiến Huỳnh, Nguyễn Gia Viện, Nguyễn Văn Đình, Huỳnh Văn Liêm, Kiều Văn Dĩ, Nguyễn Văn Chấn, Trần Văn Chiến. Đại đội có sự thay đổi cán bộ khá lớn. Anh Nguyễn Đình Trụ, đại đội trưởng, anh Phan Đăng Tứ, chính trị viên, Trần Ngọc Pha, trung đội phó. Trung đội 1, anh Phan Văn Dĩ, trung đội trưởng, Ngô Tấn Đề trung đội phó. Trung đội 2 Anh Huỳnh Trung Khoa, trung đội trưởng Nguyễn Văn Phải, trung đội phó Trung đội ba, anh Nguyễn Văn Đồng, trung đội trưởng Lương Văn Tịnh, trung đội phó Trung đội một, các anh tiểu đội trưởng là Sương, Quân, Dũng Ở hậu cứ, khoảng trung tuần tháng 5 Năm 1971 Đơn vị được lệnh lên đường đi chiến dịch Một số anh em sốt jet Mới bị thương ở lại quản lý hậu cứ Trong đó có tôi Bộ phận ở lại do Anh Đồng, Trung đội trưởng Trung đội 3 phụ trách. Sau khi đơn vị hành quân được một tuần, chúng tôi cũng chuyển đến nơi đóng quân mới. Nơi đóng quân của đại đội nằm bên bờ một con suối, quanh năm có nước, cách đường mòn của trạm Giao Liên chỉ mấy phút đi bộ. Việc lấy gạo, thực phẩm rất gần, không xa xôi, qua sông như ở K300. Ở lại hậu cứ có các anh Trương Vũ Sáng, Nguyễn Văn Trường, Lê Như Tao thuộc trung đội 3. Trung đội 2 có anh Nguyễn Văn Võng, Nguyễn Văn Thuần. Anh đang tổ chức làm hậu cứ theo chỉ đạo của trên. Hàng ngày chúng tôi đi vào rừng chọn gỗ để làm nhà, tre bầu để làm sạp nằm, bàn ghế để ăn cơm uống nước. Một vài anh sửa lại những căn hầm bỏ cũ của một đơn vị đường dây nào đó để lại. Theo kế hoạch, chúng tôi lần lượt làm xong những căn nhà cho từng bộ phận, từ nhà đại đội bộ Đến nhà của các tiểu đội Nhà của bộ phận nuôi quân Và thông tin Tất cả là 12 căn nhà hầm bò Hầm chữ A và bàn ghế Sắp nằm ngủ Công việc làm hậu cứ sẵn gỗ Đào đất, cống gạo Đối với những người ốm yếu này Quả thật vất vả vô cùng Tôi thấy rõ tình trạng ấy của anh Sáng Anh Trương Vũ Sáng Quê ở Nam Hà Nhập ngũ năm 1968 Do bị sốt nhiều Nên gầy guộc Xanh bùng, Đi đứng nói năng đều chậm chạp Những ngày làm hậu cứ đào hầm cõng gạo Việc gì anh cũng phải cố gắng hết sức Trong các lần cõng gạo Anh đều mang bằng mọi người Tuy nhiên bao giờ cũng đến đích chậm nhất Anh kể chuyện gia đình Vợ mình là giáo viên cấp 2 Mới rồi nhận được thư cô ấy viết Anh ơi Ngày anh ra đi Con gái chúng mình còn ấm ngửa Bây giờ nó đã lớn và hóm lắm, hàng ngày vẫn bồng chiếc gối giả làm em. anh nói rồi cười, cười chỉ nhìn mới thấy mọi người cũng cười theo. song tôi thích cay nơi khóe mắt, nhìn anh thương cảm vô cùng. có lẽ chỉ khi thực sự thông cảm mới hiểu được cái nghị lực vô cùng to lớn trong anh để vượt lên tất cả, để chiến thắng, để đi cùng đồng đội trong cuộc chiến ác liệt này. tôi một lần biết đến sốt rét thế mà khi leo dốc, tay đánh trống thùng thùng, mắt hoa, chân cuồng, xuống dốc thì run rẩy, chỉ trực khiệu xuống, ăn cái gì cũng đắng ngắt. vậy các anh như anh sáng sột như thế, thân thể ra rẻ thế kia, mà làm sao không mệt mỏi được? những ngày ở hậu cứ, anh sáng hay nói chuyện với tôi, hỏi về gia đình, quê hương, việc học hành, việc đi bộ đội. Mãi sau này khi anh hỏi về bản chất giai cấp công nhân Tôi mới hiểu chi bộ đã phân công anh giúp đỡ tôi phấn đấu Để trở thành đảng viên Trong những ngày ở hậu cứ Thỉnh thoảng tôi lại lên cơn sốt Lính mới sốt không ăn uống được gì Ngửi tới mùi thịt hộp Là nôn thốc nôn tháo Ra cái thứ nước xanh xanh vàng vàng Miệng đắng ngắt như ngậm viên ký ninh Tuy nhiên trong số anh em ở cứ Tôi vẫn là người còn khỏe hơn Nên cũng không ngại việc gì Trong năm 1971 Đơn vị bình xét khen thưởng Cũng chẳng rõ vì sao Tôi vẫn được đơn vị bình bầu bằng khen Tôi cảm giác có một sự chiếu cố nào đó thì phải Vì lẽ đầu năm đi chiến dịch Tổ đài không hoàn thành nhiệm vụ Bản thân bị thương ngay từ đầu chiến dịch Phải vào bệnh viện nằm Cho đến khi chiến dịch kết thúc Còn khi đơn vị chuẩn bị đi chiến dịch Tây Lào Thì lăn ra sốt phải ở nhà làm hậu cừ, nghĩ vậy thấy ánh nấy vô cùng. Tháng tám năm một chiến dịch tây lào đã kết thúc, anh em đi chiến đấu đã trở về. đơn vị tổ chức bình báo công rút kinh nghiệm, tôi được nghe các báo cáo, biết đại đội phục vụ chiến đấu trên hai hướng, hướng thứ nhất tác chiến trên cao nguyên boloven giải phóng thị trấn bắc gòn mở rộng vùng giải phóng lào đến sát thị xã bắc xế bin bờ sông mê cung. Hướng thứ hai giải phóng Mường Pha Lan, Đồng Hến. Đối tượng tác chiến là lực lượng Phú Mi, chiến dịch đại đội Hising ba đồng chí, đó là các anh Chấn, Thành và Tỉnh. Các tổ công tác đều hoàn thành nhiệm vụ, các anh đi chiến dịch kẻ. Đánh bọn ngụy Lào rất khó tiêu diệt, thế tạm mạnh chúng bỏ chạy ngay. Khi rút, thường gài các loại mìn úp, mìn lá. Bộ đội ta truy kích đạp mìn Bị mất nửa bàn chân Cứ một thương binh là mất luôn hai người cáng thương về sau Nên lực lượng truy kích nhanh chóng bị giảm sút Các anh còn nói Dân tộc nào ít người Nên không muốn có sát thương Có lẽ hầu hết dân đi tu theo đạo Phật Không muốn sát sinh thì đúng hơn Quân đội Phu My cấp trên cho binh sĩ có quyền bỏ chạy Khi yếu thế để bảo toàn lực lượng Sau khi lánh ngũ Nếu tự tìm về đơn vị vẫn được dung nạp và được hưởng mọi quyền lợi. Nhân dân vùng tranh chấp Lào có thái độ bao dung đến nỗi, gần như không có sự phân biệt rõ ràng lắm giữa bộ đội Pa Thét với Phu My và Ta Hán Nưa. Ta Hán Nưa, tức là bộ đội miền Bắc Việt Nam, có một bà mẹ nói Con nào mẹ cũng thương hết, các con đừng giết nhau. Đối với bộ đội Việt Nam, các phỏ me, ải ửi, Nọn cũng có thái độ dung hòa quý trọng Thương cảm vì phải xa nhà Phải thú thốn Sau bình báo công Đơn vị tiếp tục củng cố doanh trại Và làm công tác chuẩn bị huấn luyện Đơn vị tập trung khá đông đủ Buổi trưa hôm đó Đơn vị đang chuẩn bị ăn trưa Thì B-52 địch ném bom xuống Khu vực doanh trại Vệt bom B-52 trúng vào khu vực Trung đội 3 và nhà bếp Theo bên phải con suối Về phía đường giao liên Anh Đồng hy sinh vì khi đó đang từ nhà bếp đi về hầm của tiểu đội 9. Khu vực bếp ăn bị nặng nhất. Bòm rơi trúng hầm ngủ của anh nuôi, bay hết đồ vật cá nhân. Các anh Toan, Tăng, Bờ đang chia cơm ở bếp đều bị thương. Chỉ có cậu thực ra suối rửa chân là không việc gì. Cầm trừ hôm ấy, bòm Mỹ rơi hết. Đại đội cử bộ phận mai táng anh Đồng còn toàn bộ hành quân di chuyển về nơi đóng quân mới. Thế là công việc làm hậu cứ lại bắt đầu. Lần này lực lượng đông đảo, nên chưa đến một tuần lễ, việc nhà cửa bếp núc đã xong, đơn vị bắt tay vào huấn luyện. Đầu tháng 11 năm 1971, anh Nguyễn Đức Mạnh được bổ sung về làm đại đội phó, anh Trần Văn Minh, trung đội trưởng trung đội ba, hay anh trước đều là chiến sĩ của sư đoàn, đều quê ở Quảng Ngãi. Tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 1 Vừa trở lại chiến trường Các anh được giao huấn luyện các khoa mục Cách đánh đặc công Mật tập, cường tập Thục luyện võ thuật Đánh bắt tù binh Bắn súng AK tao ngộ chiến Đợt huấn luyện này do anh Mạnh trực tiếp tổ chức và chỉ đạo Suốt mấy tháng huấn luyện Có báo động chiến đấu tại chỗ Theo phương án Báo động hành quân di chuyển Công tác giáo dục chính trị Tư tưởng Được tiến hành tích cực Chấm điểm thi đua hàng ngày Toàn đơn vị sôi nổi hẳn lên Anh em bảo anh Mạnh làm theo kiểu chính quy Mấy cậu chuyên đi đặt biệt hiệu cho người Gán cho anh Mạnh là Ông chính quy Trong thời gian này Tôi được anh Sáng và anh Xem Giúp đỡ có nhận xét Nhận xét của truy bộ chi ủy Đại đội, trung đội Và tiểu đội Kết quả huấn luyện loại giỏi Có trách nhiệm trong mọi công việc Khi giao việc chỉ huy yên tâm, có hiểu biết về đảng sâu sắc, cần chú ý tân mật hơn nữa với chiến sĩ mới. Chả là các cậu giới, thuần, liên mới được bổ sung vào, thấy anh Chín ít nói, cứ lụi hụi làm, thỉnh thoảng mới nói, nên bọn em thích ngại. Các anh hướng dẫn tôi làm lý lịch và viết đơn xin gia nhập đảng Nhân dân cách mạng, lúc ấy là tháng 12 năm 1971. Ăn Tết trên đường hành quân đi chiến dịch Sắp đến Tết Nguyên Đán năm con lợn chuyển sang năm con chuột Đúng ngày 25 tháng Chạp Đơn vị lại được lệnh hành quân Chẳng rõ tình hình cụ thể Nhưng cũng được biết hướng hành quân Sẽ đi về vùng ngã ba biên giới Việt, Miên, Lào đội hình hành quân cả sư đoàn Để đội trinh sát đi đầu Lần hành quân này mang rất nặng Tiêu chuẩn 2 tháng gạo, thực phẩm toàn bộ súng đạn cuốc sẻng tư trang ước tính sấp xỉ bốn kg đường hành quân dài và tương đối khẩn trương những ngày đầu tuy còn khỏe nhưng lương thực thực phẩm chưa bị tiêu hao đều nặng quá ai cũng mệt đây đôi chỉ đạo cho dùng trước gạo của những anh em ngày đầu bết quá đường hành quân sao mà dốc thế có chỗ không phải đường mòn giao liên con đường mới khai phá nhiều đoạn do địa hình không cho phép dừng chân Phải đi cố. Có những anh em đã phát khóc vì mệt quá rồi. Mà đại đội trưởng chưa cho nghỉ. Kiều nhiều nhất là chàng viện. Sau 3-4 ngày hành quân. Cái mệt mỏi quen đi. Cũng đến lúc chúng tôi đến bờ sông Nậm Bạc. Đó là một bãi cách khá bằng phẳng. Chúng tôi đón giao thử tại đây. Quả thật từ hôm hành quân đến nay. Không ai nghĩ và nói gì về Tết. Chiều 30 Tết đơn vị vẫn nấu ăn như mọi ngày Nhưng trong bữa ăn tất niên ấy Có một chi tiết đặc biệt Tôi nhớ mãi Số là ông già Toan Đang cẩn thận chăm chút cho nồi canh chua cá bứa Có đến hai hộp thịt Loại 1kg Nồi canh này xem ra Là món chủ lực quá tiêu chuẩn Nhằm cải thiện cho cả một đại đội cơ mà Khi anh Toan đang khuấy chiếc đũa Để cho các tảng thịt Trong nồi vỡ ra Thì thằng cu lập Chẳng biết nô đùa với ai, vừa cười, vừa chạy dưới sông lên. Chắc mắt nhắm tít, lại vấp một cái trí tử, hắn luộn tùng phèo mấy vòng. Nếu vậy thì mặc xác hắn, chẳng kể làm gì. Đằng này cái dép cao su lốp ô tô, từ chân hắn bay đến, rồi tõm vào nổi canh, đang sôi sùng sục của anh Toan, mới chết chứ. Thằng cu lập ngừng cười, tựa như bị ai cắt cổ. Mặt nó đực ra như ngỗng ỉa, chẳng mở được miệng. Anh Toàn thì cáu lắm Nhưng rất hoang mang Không biết xử trí thế nào Chắc anh đang lo Bỏ nồi canh này thì nguy hiểm Hà lạm tiêu chuẩn anh em Mà ăn thì mất vệ sinh Tôi vội cầm đôi đũa từ tay anh Toàn Vứt ngay chiếc dép trong nồi canh ra Rồi khẽ nói với anh Toàn Dép của nó cũng sạch thôi Chắc chỉ bị sạn chút xíu anh ạ Nếu làm thế nào Để không có sạn thì vẫn ăn được Có lẽ khỏi lo bị ai tố cáo về việc canh dép Nên anh Toàn mới linh hoạt trở lại Anh dọa cu lập Đại đội mà biết thì bỏ tù mày đấy Cút đi, ranh con ạ Bữa cơm rào thửa có canh dép đó Chúng tôi ăn ngon lành Mà cũng tài, chẳng thấy một hạt sạn nào Sáng mùng một tết, đơn vị vẫn hành quân Đi qua nhiều cánh rừng của đất bạn Lào Có đoạn đường cả ngày không gặp một dòng sông hay khe suối không gặp dân hoặc bộ đội đường dây 559. Sau khi vượt sông Cà ca máng, chúng tôi đi về địa phận Tây Nguyên của Tổ quốc. Dừng chân hai ngày, có lẽ là một binh trọng nào đấy. Trên vách ta luy sừng sững, do bộ đội ta vạt núi làm đường tạo thành, khắc vào những khẩu hiệu màu trắng. Trường sơn chuyển mình, bô cô dậy sóng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng Tây Nguyên. Chúng tôi nhận lương thực, Thực phẩm bổ sung Gạo Campuchia rất ít Phải nhận đậu nành thay gạo Thực phẩm có cá hộp và thuốc rê Chiến trường B3 nổi tiếng Là thiếu lương thực vũ khí Vì xa miền Bắc Đồng bằng Trung Bộ Nam Bộ chi viện rất khó Chính vì vậy chúng tôi phải mang vác Đến 2 tháng lương thực là phải rồi Rừng núi Tây Nguyên trùng điệp Núi đồi dân địa phương gọi là ngọc Ngọc rinh rua Ngọc tụ Sông gọi là đắc Đắc Si, Đắc Bà Na, Núi đồi san sát như bát úp Rất nhiều ngọn Tạo ra nhiều khe khung và dốc Đất ẩm ướt Vặt mũi nhiều vô kể. Các đơn vị bộ đội Tây Nguyên Đói kinh niên Phải tự túc lương thực để chiến đấu Cầu phần ăn chính là sắn Chuối, rau rừng Còn gạo và thực phẩm khác là phụ Việc lấy gạo phải đi xuống Đồng bằng ven biển Quảng Ngãi Xa và qua vùng địch kiểm soát vất vả và hy sinh, đi hàng tháng trời rưỡi lấy được gạo muối, dù có cõng bốn kg đi nữa, nếu chót lọt thì trừ ăn chỉ còn lại vài chục ký, nếu không chót lọt thì có khi chẳng còn hạt nào mang về đơn vị. Có lần có đoạn bị phục kích tổn thất nặng nề, do vậy ở tây nguyên có phong trào nương sắn cách mạng, chính nhờ nó đã góp phần nuôi quân đánh thắng. Nhận thực phẩm xong. Chúng tôi hành quân về nơi tập kết, chuẩn bị bước vào chiến dịch Tây Nguyên mùa xuân năm 1972. Nơi dừng chân của đại đội trinh sát là một quả đồi trong rừng già, bếp ăn được đặt gần một khe núi có nước chảy. Chiến sĩ đào hầm chữ A để trú ẩn khi có phi pháo, không làm hầm bò như ở hậu cứ. Đại đội quy định không đắn cây, bẻ cành, đại tiện hố mèo, nấu không khói, nói không tiếng. Tuy nhiên sau 10 ngày dừng chân, chúng tôi bắt đầu đói cơm, nhạt muối. Các tổ đi công tác đầu tiên còn được anh Thái quản lý cấp cho mấy lon gạo. Các tổ đi sau này thì không còn gạo nữa. Anh em phải dựa vào nương sắn cách mạng và khai thác tài nguyên rừng. Chúng tôi bắt đầu bị cái đói hành hạ. Đói lương thực, đói muối do đói sinh ra thèm đủ thứ. Lúc đó mới hiểu thêm một ít về câu nói của ông bà. Đói thì thèm thịt thèm xôi Đã no cơm tẻ thì thôi mọi bề Đói làm suy nhược cơ thể và tinh thần của con người Để các phục nó quả gian khổ vô cùng Ở đại đội Mỗi hôm anh Mạnh cử 4 chiến sĩ đi khai thác lương thực Chủ yếu là chặt cây đót Lấy đọt mà ăn Cây đót loại cây thân to Vỏ cứng như cây dừa Cao 4 đến 5 mét Thường mọc treo leo bên sườn các vách khe núi Có lẽ càng hiểm hóc Thì dễ tìm thấy nó Các chiến sĩ ta gầy yếu Tay chân run lẩy bẩy Tìm được một cây Hai người thay nhau chặt cả buổi Chỉ đổ được một cây là cùng Khi chặt đứt gần hết cả thân Nó mới chịu đổ Khi đổ cây lao từ trên dốc Xuống tận dưới khe sâu Lính ta bỏ xuống đó Ngồi lên thân cây đót Chặt cho đứt rời ra Nếu ước lượng chính xác Thì chặt một lần đúng tầm Có đọt để lột vỏ cứng Lấy đọt ra Nếu không chính xác Chặt sâu quá Chưa đến đọt phải chặt lại Nếu chặt cao lên quá Thì lại không lấy được phần dưới của đọt Sẽ lãng phí Được ít rồi cũng phải chặt lại lần nữa Mỗi kề đọt loại lớn Thì cũng được 3 đến 4 kg đọt Ăn sống cho đỡ đói Thì nhớt và ngứa Tuy có hơi ngọt một tí Xào chín ngọt như su hào Ngày nào chúng tôi cũng được đánh chén món đót này Ăn sắn và đót Gạo muối gần như không có Đường không một hạt Cơ thể đã thiếu dinh dưỡng Này càng suy sụp nhanh hơn Mấy đứa chúng tôi có lúc thèm của ngọt quá Bèn lấy những viên thuốc sốt Bọc đường của Mỹ Ngậm để thưởng thức cái vị ngọt Đến khi thấy đắng Là nuốt chửng viên thuốc ấy thế mà cũng phần nào thỏa mãn được nhu cầu về đường Gần nơi đóng quân Chúng tôi phát hiện ra rẫy cà phê chín Trông nó đỏ, đen, xanh như quả vối Thế là rủ nhau tuốt ăn Ăn vừa ngọt vừa chát Những lúc đó hình như cái gì ăn không chết người đều ngon Tổ đi lập đài quan sát Anh Phong là tổ trưởng Tổ viên có đặng văn rít Lê như tao và tôi là trinh sát Cõi và viền là hai chiến sĩ thùng tin hay oát Tổ đài phục vụ trực tiếp cho chỉ huy sư đoàn Nên có đường dây điện thoại Vị trí đài là một mỏm đồi Trên một dãy núi cây cối thưa thớt Bên dưới là một cái dãy cũ Từ đây nhìn sang phía đông Là quận lị Đắc Tô Quốc lộ 14 ở phía nam Chạy từ Tân Cảnh lên Xe các loại đang hoạt động bình thường Một số ấp hai bên đường Và đi sâu vào trong rừng Có dân sinh sống Hầu hết nhà cửa nhỏ thấp Mái lợp bằng tôn trắng lốp Thỉnh thoảng có những đám rừng già Bị dân đốn đi để làm rẫy Những rẫy mới được tỉa bóp Bầu bí, mầm non Chưa phủ kín mặt đất đỏ Đài chúng tôi có nhiệm vụ theo dõi lịch hoạt động Khu vực từ Tân Cảnh lên Đắc Tô Theo dõi trục đường số 14 Khu vực Ngọc Tụ Và các cao điểm xung quanh quân lị Đắc Tô Nói chung ngồi đài như đi xem phong cảnh Không có gì vất vả Trừ đói Tổ có anh tao là người thanh hóa Vào năm cuối năm 1969 Anh gầy yếu Lúc nào cũng đờ đẫn Chậm chạp Tính anh hiền lành Chân thật Cái chân thật đến mức quá Nên nhiều lúc cũng có điều vui Hoặc phiền toái Thấy anh da vàng Có một vài anh nói Chặt mi bị dập mật rồi Phải đi điều trị ở bệnh viện ngay Không thì chết đấy Thế mà anh tưởng thật năn nỉ với anh Tuế quân y sĩ muốn đi bệnh viện điều trị, anh Tuế phải tốn nhiều công sức để xóa đi cái nỗi lo dập mật của tao. một hôm máy điện thoại chuông reo, tao ngồi gần đấy nhấc ống nghe nói và ống phun. tao đây, tao, tao. thì anh cứ hét to dần. tôi cầm lấy ống nghe từ tay anh, thấy đầu dây đằng kia một thủ trưởng nào đó đang hét toáng lên. lính tráng gì mà hỗn quá, cứ xưng tao hoài với mình. mình hét to. Nó còn hết to hơn Cứ tao tao mãi Đồng chí xem ai phải chấn chỉnh ngay Tôi đã hiểu cái lý do phát cấu Của anh bộ đội Tôi giải thích Thưa thủ trưởng Đồng chí vừa nghe máy đó tên là tao đấy ạ Đồng chí là Lê Như Tao Chiến sĩ của tổ này đầu dây bên kia có tiếng à à Rồi yêu cầu gặp tổ trưởng Anh Phong đến nghe máy Tôi quay sang hỏi anh tao Sao anh hét vào máy to thế Mình đã xưng tên, nhưng ông ấy cứ hỏi ai mãi. Khi thấy ông nói to, tôi tưởng mình nói nhỏ, ông không nghe rõ, nên phải hét lên như thế. Tôi cười, khổ quá, thủ trưởng đâu có biết anh tên là tao, do vậy hiểu lầm rằng anh hỗn láo, dám xưng tao với cấp trên. Lần sau khi nói điện thoại, anh phải nói cốt đầu cốt đuôi rằng, thưa đồng chí, tôi tên là Lê Như Tao, thì mới tránh được hiểu lầm. Anh gật đầu vẻ tâm đắc. Sau nghe chuyện này, anh em pha trò diễn lại cuộc đối thoại nói trên và đặt cho anh tàu cái biệt hiệu người hỗn láo. Tàu ốm yếu chậm chạp như vậy, nhưng đã sống, chiến đấu cùng đồng đội cho đến khi tôi ra Bắc để đi học. Vào tháng 3 năm 1975, anh vẫn là chiến sĩ đại đội trinh sát sư đoàn. Đối diện với tổ đài chúng tôi ở phía Nam, Tây Nam quận Đắc Tô, Là tổ đài của anh Phải Đài anh Phải phụ trách đặt ngay trên ngọc tụ Một dãy núi địch thường xuyên đánh phá Bằng phi pháo rất ác liệt Ngoài việc quan sát Tổ đài này còn phải bám Đánh bọn biệt kích thám báo Làm nhiệm vụ an ninh cho các điểm tập kết Các đơn vị bộ binh của sư đoàn Bên cạnh một số tổ đài Ở các khu vực Bắc, Đông Tây quận Đắc Tô đại đội còn có nhiều toán Tổ trinh sát bám nắm Điều tra các căn cứ địch Phục vụ cho sư đoàn chỉ đạo Chỉ huy chiến đấu Và phục vụ chiến đấu cho các trung đoàn Sau 10 ngày ngồi đài quan sát Tôi được đi công tác Tổ công tác có 8 người Do anh quân làm tổ trưởng Tôi nhớ một dãy tên người liên vần Chiến trường quân Minh Tao Và các anh khoát Triện sáng Nhiệm vụ chuẩn bị chiến trường Trên giao cho tổ trưởng Tổ viên không được biết cụ thể Chúng tôi được lệnh mang toàn bộ tư trang hành lý, lương thực Nói thế thôi, chứ có gì mà hành lý với lương thực Anh Thái, Thái Đức Ông Vấn Đề, quản lý đơn vị Đong cho anh em quân vài lon gạo, ít muối Thế là cả tổ lên đường Chúng tôi hành quân theo những sườn núi Mà hầu như không có người đi Nhiều cánh rừng xuyên sơn Vòng về phía đông quận Đắc Tô Rồi nhắm hướng nam đi tiếp Trên đường đi anh quân quy định đủ thứ Phải đi cách nhau 5 mét Phải quan sát sẵn sàng chiến đấu Đề phòng biệt kích thám báo Tránh gặp dân Đêm rừng chân Chúng tôi không chặt cây bẻ cành Mỗi người được anh quân chỉ nằm một chỗ Không nói chuyện với nhau được Rừng ở đây sao mà lắm vắt thế Vắt khủng khiếp Loại vắt xanh thường nằm trên các cành cây lúp xúc Thấy hơi người Nó cất hầu hết thân về phía trước Vươn ra Sẵn sàng búng bám vào người Loại này chích vào người thì biết ngay Đầu nhói Khi rứt hẳn ra Thì máu cứ chảy mãi Không cầm lại được Còn loại vắt nâu Đen bò dưới đất Trên lá cây mục Chúng đo nhoang nhoáng trên mặt đất Theo chân người Cứ từng đàn coi phát kinh Loại này hút máu êm ngọt Làm cho người bị hút máu không hề biết Chỉ đến khi thấy lạnh lạnh Ngư ngứ Sờ vào đã thấy con vắt tròn ủng Đã no nê không còn cử động được nữa Nó rời ra khỏi cơ thể con người Một cách dễ dàng Vết cắn cũng cứ tiếp tục chảy máu Để chống mũi và vắt Chúng tôi phải xoa dầu vắt vào mặt Tay, chân Loại dầu này vắt kinh không dám tiếp xúc Do vắt nhiều như thế Chúng tôi đành phải treo võng lên mà nằm Súng ống ba lô Cũng đưa vào trong võng luôn Nằm như thế rất không an toàn Vì nếu có bom pháo thì dễ bị sát thương hơn nằm dưới mặt đất. khi nấu ăn chúng tôi dùng hai chiếc ăn gô nấu cơm, hai chiếc khắc nấu canh và nấu mắm nếu có cá hay gì đó. thứ mắm chủ yếu là muối ấy cực kỳ quan trọng. một vài ăn gô khắc nấu nước uống. tám người ăn hai ăn gô trung quốc cơm cộng với rau, măng hay củ sắn quả chuối thì cũng tạm yên cái bụng. khi hành quân phải xóa hết dấu vết, ngụy trang lại Cũng có một vài anh phàn nàn rằng Anh quân quan trọng hóa vấn đề Điểm dừng chân của tổ Ở một quả đồi trong rừng già Nằm ở phía đông Tân Cảnh Tôi được anh quân phân công Ở lại lập đài quan sát địch Khu vực Tân Cảnh Tổ đài do anh khoát chỉ huy Còn anh quân dẫn các anh sáng Chuyện, trường và minh Đi công tác vào buổi chiều Ngày hôm đó Tôi cũng hiểu được các anh sẽ đột nhập vào Tân Cảnh Đó là căn cứ đóng quân của sư đoàn 22 ngụy, Trong đó có sở chỉ huy của sư đoàn Đúng 9 giờ ngày 24 tháng 4 năm 1972 Chúng tôi được thông báo quân ta đã giải phóng hoàn toàn quân lỵ Đắc Tô Và sau đó mấy ngày thì căn cứ Tân Cảnh cũng bị ta tấn công và làm chủ Như vậy sư đoàn 22 ngụy ở Tây Nguyên đã bị tiêu diệt Ta bắt nhiều tù hàng binh thu toàn bộ vũ khí trang bị của địch. Sau một đêm, Tân Cảnh được giải phóng. Tổ trinh sát của anh Hòe hoàn thành công tác đảm bảo cho Trung đoàn 1 đánh Tân Cảnh cũng nhập về với tổ chúng tôi. Anh Hòe tổ chức lực lượng vào Tân Cảnh để thu thập tài liệu và chiến lợi phẩm. Căn cứ Tân Cảnh hầu hết nhà cửa, hầm hố chiến đấu của địch đã bị phá hủy. Lần đầu tiên tôi thấy sư đoàn sử dụng tên lửa B-72 diệt tăng địch rất hiệu quả. Những chiếc xe tăng bị cháy, những xác lính ngụy chưa được chôn nằm sõng soài dưới nắng đã căng sỉnh trong bộ đồ lính có mùi hôi bù đầy rồi nhặng. Cả khu vực im ắng đến ghê người. Chúng tôi len lỏi trong đống nát, khu chỉ huy đã được lục soát tung lên rồi. Anh Hoà gom mấy mảnh bản đồ lồng trong giấy bóng kính, còn đánh dấu chì chỉ các chấm xanh, đỏ, đen và mũi tên. Anh bỏ vào trong túi đựng đồ treo ở thắt lưng rồi dẫn chúng tôi sang khu kho hậu cần. Chúng tôi nhặt được một số hộp sữa còn rơi lại, các bao gạo giấy, loại gạo đóng sẵn trong các túi ni lông có chỉ dẫn cách sử dụng rất tiện lợi. Nếu đổ nước nóng vào sẽ có cơm nóng, nước nguội thành cơm nguội, ăn một túi ấy là no. Chúng tôi kiếm được một vài thùng đồ hộp cá, thịt và một ít lon bia, một số thùng các trong đựng khẩu phần ăn. Đủ cho một tên lính Mỹ Chắc này để cho bọn biệt kích đây Trong hộp gồm có Hai hộp thịt xay loại 100 gram Hai hộp bánh quy ngọt và mặn Khoảng 200 gram Hai hộp trái cây Hai hộp canh phở Hai cái tăm một đầu nhọn Một đầu bẹt Giấy lau miệng Giấy đi đại tiện Và bao thuốc xa lem Loại bún điếu Các túi nhỏ cà phê Sữa và đường trắng Một con ba ba cao su Để đựng nước Chứa khoảng 6 lít Hôm đó chúng tôi ăn sữa ông thọ thỏa thích Tôi lần đầu tiên được ăn sữa ông thọ Mút một lúc Hết 2 hộp Ăn sữa đặc vô địch là anh hoè Chỉ một loáng anh đã hút hết 4 hộp Mà không thấy nhức đầu tí nào Anh nhìn chúng tôi ăn sữa Cái miệng rộng của anh nhanh ra Cười vẻ đắc chí Hai núm đồng tiền kiểu dấu phẩy của anh Sâu hóm vào trong khuôn mặt Hơi to bản một chút Trông rất khôi hài cái cười cùng cục của anh như muốn nói thỏa mãn bần cố nhé nói về cái khoản ăn của hoè thì khỏi phải nói các anh cựu binh kể rằng một lần đi công tác ở quảng ngãi lính ta thèm cổ ngọt nhưng tiền không có khi ngồi uống nước ở quán hoè tặc lưỡi chê tảng đường ở đây bết tẹo cỡ này tớ phải chén hết bốn cặp chị bán hàng vui vẻ thách luôn nếu anh ăn hết xin biếu Không lấy tiền Anh hoè nhai đường phiên rau rau Đến tảng thứ 3 Thì chị chủ quán cười nói Em thua, anh không phải sai nữa Em xin tặng nốt số đường còn lại Chắc là chị chàng sợ anh hoè cố Nhỡ chết lăn ra đó thì phải vạ Nên thù non vậy thôi Chứ bố ai ăn được 8 tảng đường Còn tài ăn thịt mỡ của hoè Ai cũng phải gọi là siêu hạng Trong những ngày liên hoan Tết năm 1971 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Ở ca 300, miệng anh Hoè cứ bóng nhảy lên, ai cũng trêu đùa nói anh là người có tâm hồn ăn uống, nhưng anh chỉ nhanh miệng ra cười, cấm tự ái bao giờ. Có lẽ vậy mà anh rất khỏe mạnh, chẳng thấy đau ốm gì. Tối đó hay tổ liên hoan mừng sự hội ngộ sau chiến thắng rất to lớn bữa qua. Anh quát nói với tôi là anh sáng đã hy sinh do một quả pháo vụ vơ nổ gần chỗ mấy anh em trao võng. Nghe tiếng pháo rít, anh sáng con lao vào hầm, nhưng không kịp, anh bị trúng mảnh hy sinh. Anh mất trước hôm giải phóng tân cảnh vài ngày, đó là ngày 20 tháng 4 năm 1972. Tổ chúng tôi được tăng cường thêm một số đồng chí nữa, gồm viện, điển, thuần còm, lập, giới. Nhiệm vụ của tổ là bám nắm địch, đảm bảo an ninh đường hành quân cho sư đoàn, chuẩn bị vượt sông pô cô tiến về thị xã Côn tum cùng làm nhiệm vụ với chúng tôi có một trung đội đặc công của T10. Nhóm T10 chủ yếu chốt giữ khu vực gần bến vượt. Chúng tôi khu trú trên một dãy núi phía tây sông Poko, sau lưng các tổ chốt của T10. Ở đây rừng già xen lẫn rừng thưa lau lách, trẻ trúc, thỉnh thoảng có những bãi cỏ tranh nằm ven những khe suối nhỏ. Hàng ngày anh quân phân công nhiều tổ đi lùng sục hai bên con đường mòn mà sư đoàn xe hành quân qua. Trước hai đêm sư đoàn hành quân Có một chiến sĩ của T-10 bị mất tích Tổ trinh sát của chúng tôi Cùng anh em T-10 đi tìm kiếm Lúc đầu cứ nghĩ là có thể đồng chí bị địch bắt cóc, Nhưng đến mở sáng Thấy có dấu chân cọp Thì chúng tôi nghĩ Có thể đồng chí bị cọp vồ. Quả nhiên Chúng tôi tìm thấy xác đồng chí này Bị giấu trong bụi rậm Còn cọp đã ăn một phần mông Và đùi của đồng chí Chúng tôi mai táng người đồng chí xấu số rồi lại tiếp tục công việc của mình. Không còn thời gian để phục kích tiêu diệt con cọp giữ được nữa. Ngay đêm đầu hành quân, đội hình sư đoàn bị pháo bắn. Đoạn dừng lại để chuẩn bị vượt sông, cách các tổ chốt của T-10 vài trăm mét. Anh quân dẫn vài đồng chí ra nắm tình hình, thấy không ai bị thương vong. Sáng sớm hôm sau, anh quân dẫn một tổ, anh khoát một tổ đi lùng sục Theo anh quân thì có biệt kích đột nhập vào khu vực đường hành quân khoảng giữa các tổ chốt T-10 và nơi tập kết của trinh sát. Anh quân dặn tôi ở lại hậu cứ, phải chú ý sẵn sàng tiêu diệt bọn biệt kích nếu chúng đi qua đây. Quảng 10 giờ, thấy một chiếc trực thăng lượn quanh khu vực, sau đó hạ xuống một cái rễ cũ phía đông bắc, chỗ trung tôi chốt. Tôi không nhìn được máy bay khi nó hạ xuống quá thấp, bị quất bởi cây cối rậm rạp. Tôi phụ trách tổ vượt sang bờ bên kia sông Poco. Đoạn này khá rộng, tuy không phải là mùa lũ, nhưng nước chảy rất xiết, vượt sông bằng đò, không lội bộ được. Tôi ở bên này, đến ngày thứ hai, khoảng 11 giờ, thuần còm dẫn một người béo lùn, đen bóng bước vào lán. Tôi nhận ra ngay đó là Trung, người bạn học tầm ngầm tầm ngầm tốt bụng đã cùng tôi vui chơi, học tập và lao động ở quê nhà. Suốt từ vỡ lòng đến lớp 6. Trung lao động giỏi, cắt cỏ nhanh. Bao giờ cũng đẩy gánh trước. Rồi cắt hộ tôi đến khi đủ gánh. Để hai đứa cùng về. Hai đứa cùng tổ hợp tác xã. Khi đi nhổ mạ, tôi chỉ làm bằng 2 phần 3 Trung là cùng. Còn gánh phân, cuốc ruộng, đắp bờ. Vùng bờ thửa thì mấy đứa bạn bọn tôi không ai sánh được với Trung. làm bạn học, chúng tôi hay đánh cửa tướng. Tôi thua là chủ yếu ấy thế mà có vẻ hắn không thấy chán bao giờ Đặc biệt không khi nào có ý định chấp quân với tôi Trung bỏ Nam Giữa năm 1967 Có gửi cho tôi một lá thư Rồi bật tin từ sau đó Trung cười khi nhìn thấy tôi Vẫn kiểu cười không thành tiếng như xưa Hai đứa tôi cùng ít lời Nên cuộc gặp bất ngờ này có vẻ tẻ nhạt quá Hình như không biết bắt đầu từ chuyện gì Mãi sau Trung nói Mình ở T-10 Ở nhà thế nào? Cái câu hỏi hắn nêu ra khá lực quá. Tôi đáp. Thầy mẹ và bu cậu vẫn khỏe. Bố trùng có hai vợ. Hắn gật gật cái đầu rồi hỏi. Đi bao giờ? Tôi hiểu hắn muốn hỏi tôi và chiến trường bao giờ. Tôi bảo. Tôi đi tháng 4. Vào sư đoàn tháng 11 năm 70. Biết cậu ở đài đội ấy từ lâu rồi. Vừa nói trùng vừa đi ra khỏi lán. Tôi nắm tay Trung, hai đứa đi ra đến đường mòn, không nói thêm câu nào nữa. Tôi nhìn Trung nhập vào tốp bộ đội đang hối hả hành quân. Tôi tần ngần nhìn theo bạn và cũng không thể ngờ được, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Mãi đến tháng 9 năm 1972, trong lần chuẩn bị chiến trường ở quận Mộ Đức, anh Sẻ đại đội phó đơn vị Trung tìm gặp tôi báo tin Vũ Tuyết Trung đã hy sinh ở thị xã Côn Tum. Vào tháng 6 năm 1972 Khi đơn vị làm nhiệm vụ chốt giữ Đánh xe tăng địch tái chiếm biệt khu 24 Anh sẽ nói Trung có kể chuyện Hồi đi học có yêu cô Mền Là bạn người cùng làng Quan hệ hai người rất bí mật Hai gia đình và bè bạn không ai biết Tôi chợt nghĩ Có thể hôm gặp nhau ở sông Poco Trung muốn hỏi thăm tình hình Mền chăng Mền là em gái họ tôi Là diện hoa khôi của lớp Hoa đồng nội, Mền được xem là cô gái nhút nhát, nhưng đôi mắt luôn mở to, nhìn thẳng và miệng tươi cười với người đối thoại, thì lại phủ định cái rụt rè, nhỏ nhẹ của tôi. Theo tôi biết thì hồi đi học có ba bạn trai đặc biệt quan tâm tới Mền, đó là Tuyến, Thắng và Thư, cả ba anh chàng họ Nguyễn Đình đều say mê một người. Còn Trung thì tôi không hề ngỡ tới. Khi chưa giải phóng miền Nam tháng tư năm một về làng mền đến thăm tôi đã thông báo câu chuyện anh sẻ kể cho mền tôi nói trung yêu em cô gật đầu rồi lặng lẽ ra về vì đông cách tôi không nói được câu nào với cô ấy nữa sau ngày giải phóng thư thì hy sinh không trở về còn thắng và tuyến cũng có đặt vấn đề nhưng lúc đó mền chưa nhận lời đầu năm một tuyến và thắng đã lấy vợ Còn mền vẫn chưa lấy chồng. Cuối năm 1976, xã mới đưa giấy báo tử của Trung về gia đình. Tổ tôi nhập vào đội hình hành quân cuối cùng của sư đoàn. Trên đường hành quân, anh em sôi nổi nói chuyện về chiến thắng oai hùng của sư đoàn, chiến thắng đắc tô tân cảnh vang dội. Những người lính chúng tôi nói về sư đoàn anh hùng của mình với lòng tự hào, kêu hãnh. Chuyện vui quên mệt của chặng đường dài chúng tôi được lệnh dừng lại ở một khu rẫy cũ nằm ở phía tây sông Đắc Bà Nà, phía đông qua sông là thị xã Côn Tum. Bộ phận trinh sát lập một tổ đài cách sông 2 km. Đêm đó đào hầm trú ẩn ngay trên rẫy, đào mít đến sáng xong hầm. Anh Quân đốc thúc mọi người ngụy trang khẩn trương lên các nóc hầm. Theo anh còn lô đất đỏ quá, dễ bị máy bay nhìn thấy. Công việc ngụy trang chưa hoàn tất. Thì đột ngột xuất hiện một tốp máy bay trục thăng Từ phía côn tung bay đến Anh quân la lớn Tất cả nằm im Anh nằm xoay trên nóc hầm Như cố che đi phần đất đỏ Một chiếc cán gáo loại máy bay Có thân hình tròn ủng Hầu như thân trên bằng mica trong suốt Nó bay sát sàn sạt Nhìn thấy tên phi công quan sát xuống đất Bằng mắt thường Trong nó bay rất lộn tiết Chỉ muốn cho một tràng Bắn chắc hắn phải rơi ngay thôi Nhưng vì bí mật không ai được phép làm như vậy. Trên cao hơn là hai chiếc tàu gầy phành phạch, nhung nháo vòng lượn, nó bắn vài loạt rúp két vào bìa rừng cách chúng tôi vài trăm mét, rồi bốc lên cao, cút thẳng. Chiều hôm đó, bộ phận chính của anh quân cùng một bộ phận lớn của đại đội dẫn bộ tư lệnh nhẹ của sư đoàn tiến vào thị xã Côn Tum. Đồng chí Bá lợi sư đoàn phó đứng ở chỗ đài quan sát nhìn vào thị xã Côn Tum nói một mình ở đây chỉ huy có lẽ tốt hơn đấy Tại sao lại vào đấy nhỉ Nói vậy Nhưng đồng chí lại bước chân xuống núi Theo sau nhóm trinh sát Và đoàn cán bộ qua sông Vào thị xác Côn Tum. Đài quan sát còn lập Thuần, chúng tôi lại đơn lẻ làm nhiệm vụ Ở qua đồi gần như trọc lốc này Gần đài quan sát còn một trạm thông tin hữu tuyến Có hai đồng chí Người vụ trách tên là Quang Hầm các anh về phía sau đài quan sát 700 mét Thị xã Côn Tum bị tấn công gần một tuần nay. Những ngày đầu Trung đoàn 1 và T10, tiểu đoàn 15, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chiếm biệt khu 24, kiểm soát toàn bộ sân bay Côn Tum. Lực lượng địch gồm sư đoàn 23 và địa phương quân co cụm vào khu tỉnh đường. Sư đoàn 820 tấn công từ hướng Nam vào thị xã gặp khó khăn, hỏa lực của mặt trận không còn đủ đạn dược để chi viện cho hướng tấn công. Hòa lực trong biên chế của các đơn vị cũng không còn đạn để chiến đấu. Đạn bộ binh cũng bắt đầu cạn, phải sử dụng tiết kiệm. Ta không thể phát triển thêm được nữa. Trên đài quan sát nhìn qua sông, qua cánh đồng trống trải, nhìn rõ trong thị xã Côn Tum. Phía nam thị xã qua cầu Đắc Bàn Nà là biệt khu lôi hổ, trung tâm huấn luyện biệt kích. Khu vực nam thị xã, tình đường địch vẫn làm chủ. Các cuộc phản kích của địch Đều xuất phát từ khu vực tỉnh Đường Địch dùng xe tăng đánh vào phía đông sân bay Đang từng bước hòng chiếm lại biệt khu 24 Khu vực Bắc Tây tỉnh Đường Ta và địch nổ súng Giành giật từng dãy phố rất quyết liệt Trận đánh vào thị xã Côn Tum Là một trận đánh vô cùng ác liệt Với thương vong lớn của cả hai bên Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ở tập sau